Tập 12 Tiền chuộc Chương 1 Dũng Cò vừa đi vừa coi chân đá tứ tung các thứ trên đường. Nó đang giận lắm. Dịch vụ bảo kê đang ngon trớn. Chưa hôm qua tụi Văn Châu đã thành lình phá hỏng tất cả. Lại còn dọa báo công an nữa chứ? Thật là một lũ chẳng ra gì. Dũng Cò lại dồn sự phẫn nộ và cú sút. Một cái vỏ bưởi bắn tung lên trời và chùi tọt vào cửa sổ của một ngôi nhà bên đường. Một cô bé thò đầu ra, ai chơi kỳ cục thế, tự dưng ném vào bưởi vào nhà người ta. Dũng cỏ ngơ mắt lên, giọng giít quả kẽ rằng, tao ném đấy, mày làm gì được tao nào? Biết không thể nói phải trái với tên du thủ du thực này, cô bé biểu môi xì một tiếng và thò tay khép cửa lại. Mặc dù đối phương đã chịu thua, Dũng cỏ vẫn chưa ngồi tức, nó thò tay bẻ một nhành lựu chìa ra ngoài hàng rào, răng nghiến chèo chẹo Đợi đấy, rồi tao sẽ bẻ cổ tụi mày cho mà xem. Tất nhiên, không phải Dũng Cò nói đến cô bé kia khi thô lên những lời hẳn học đó, trong đầu nó đang hiện ra khuôn mặt của Văn Châu và bọn Quý Giòm. Cứ mỗi lần nghĩ đến bọn này, Dũng Cò lại cảm thấy cay đắng. Công việc làm ăn đang cho lọt thế mà bỗng chốc tiêu ma về tay bọn tiểu quỷ này. Âm mưu đã bị phanh phui, đảng chi bưng của nó từ nay kể như hết đường cỡ quậy. Đây là lần thứ hai hoạt động chấn lột của Dũng Cò bị bại lộ. Lần trước nội vụ đổ bể ngay trong ngôi trường nó đang theo học, Hồi đó Dũng Cò đang cần tiền Nó vừa bán chiếc Mark 100 Tiêu xài cờ bạc với tụi thằng Khìn Mấy tuần đã hết nhẵn Nợ lại đìa ra Gia đình Dũng Cò thì phất lên xẹp xuống nhanh như chớp Ba mẹ nó vốn là dân lao động Tiền bạc chẳng dư giả gì Nhưng nhờ cần cù làm ăn Cuộc sống cũng không đến nỗi túng quẫn Dũng Cò tuy đi học trễ vài năm Nhưng cũng lò sò leo lên tới lớp 9 Dòng đời đang phẳng lặng thì đù một cái Thành phố quy hoạch lại Người ta mở thêm đường mới Một trong những con đường kỳ diệu đó chả hiểu cao hứng thế nào, lại chạy đâm ngang trước nhà dũng cỏ. Thế là căn nhà lọ lem xoàng xĩnh của nó đột ngột trở thành một trong những căn nhà mặt tiền kiêu kỳ của khu phố mới. Đêm ngày tấp nập người lui tới hỏi mua. Để tranh nhau người ta hết giá cao vọt. Đến khi một người đàn ông dâu quạp đề nghị mua căn nhà với giá 120 cây vàng, thì ba mẹ nó xém tí nữa xỉu lăn quay ra đất và tất nhiên không còn đủ sức để lắc đầu. Ba mẹ nó mua một căn nhà nhỏ trong hẻm với giá chỉ bằng 1/3 căn nhà vừa bán rồi sắm một chiếc xe Dream mới cáu, hăm hở phóng tới các nhà hàng đặc sản nổi tiếng và ngồi ly ở đó bù khú với những bằng hữu ngày này qua tháng nọ gọi là trò bỏ những ngày cực khổ. Mẹ nó cũng không chịu thua, ngày nào cũng nhét cả cọc tiền vào ví đầm lần là qua hàng xóm ngồi chơi bài tứ sắc đến khuya lơ khuya lắc. Dũng Cò nói gương ba mẹ, Năng nặc đòi tậu cho bằng được chiếc mắt 100 để vi vút khoe mẽ với thiên hạ. Đã vậy mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà, nó còn vòi thêm vài chục ngàn để ăn sáng cùng các huynh đệ. Nhưng những ngày huy hoàng đó kéo dài không lâu. Như ông bà đã nói, ăn không lo, của kho cũng hết. Chẳng mấy chốc ba mẹ dũng cỏ lại lâm vào cảnh trắng tay. Rượu và cơ bạc đồng loa sủ nhau vào nhà khiến gia đình nó càng thêm túng quẫn. Chiếc Dream của ba nó nhanh chóng đội nón ra đi, chiếc mắt 100 của nó sau vài tuần nấn lá cũng đành nói lời tạm biệt để lên đường theo đuổi chiếc xe của bà nó. Thế là hệt như sau một giấc mơ đẹp, mỗi ngày Dũng Cò lại phải lấy thích đến trường trên đôi chân lêu nghêu của mình như trước. Nhưng Dũng Cò nhà ta làm sao chịu đựng được những việc quay trở lại những ngày tháng cũ. Đã quen tiêu xà như cậu hoàng con, bây giờ mỗi sáng phải lót dạ bằng màu khoai mì luộc trước khi ôm cặp thất thể bước ra khỏi nhà. Dũng Cò cảm tưởng như đang bị đầy ai Trong những ngày đen đùi đó, đầu óc Dũng Cò lúc nào xoay quanh một ý nghĩ. Làm sao để có tiền? Làm sao để có tiền là một câu hỏi không dễ trả lời, nhất là với một đứa trẻ đang còn đi học như Dũng Cò. Đúng vào lúc nó đang vô kế khả thi thì Há Chảy bất ngờ xuất hiện. Há chải cũng là một thằng nhãi trong phường. Nó 16 tuổi, cùng tuổi với Dũng Cò nhưng lành lẽ giả phết. Chuyện nghề cho vay lấy lãi. Cái càng của nó là bọn trẻ thích đua đòi trong xóm, há chảy không đi học, suốt ngày lang thang rảo khắp các ngõ ngách để dụ đám nhóc tỷ vay tiền mua sắm hoặc ăn vặt. Hôm đó há chảy đang ngồi trong quán phở thấy Dũng Cò đi ngang liền đưa tay ngoắt, "Ê, Dũng Cò." Dũng Cò ngạc nhiên bước lại, "Chuyện gì thế?" Há chảy cười hề hề, "Thì cứ vào đây đã." Dũng Cò vừa ngồi xuống ghế, há chảy đã quay vào trong kêu lớn, "Cho thêm một tô phở tái." Rồi trước vẻ mặt ngẩn ra của Dũng Cò, há chảy thân thiện "Tao đã mày, Dũng cò cảnh giác. Tao không định vay tiền mày đâu đấy." Há chảy nhò mắt, "Mày yên chí, tao cũng chẳng định dụ mày vay tiền đâu. Tao chỉ muốn rủ mày hợp tác làm ăn thôi." Mắt Dũng Cò chố ra. "Hợp tác làm ăn? Ừ." Há chảy thầm thì. "Tao đưa mày một triệu đồng, mày đem vào trường học cho bọn học trò vay. Bất kể đứa nào hễ vay 100.000đ mỗi tuần phải trả lãi 5.000đ. Sau một tháng, tiền lãi tao với mày cứ đòi, chịu không?" Thằng này định bày trò địa bàn làm ăn đây. Dũng Cò nhủ bụng và sau khi tính tới tính lui, thấy vụ hợp tác làm ăn này cũng chả có gì nặng nhọc. Nó liền gật đầu. Được, chừng nào bắt đầu? Ngay bây giờ. Vừa nói hã chảy vừa móc ra một sấp tiền đẩy tới trước mặt Dũng Cò. Mày giữ đi, đúng một triệu đồng. Sau khi chia tay với hã chảy, Dũng Cò hối hả vào trường mở đại lý cho vay Ngay ngày đầu khai trương, công việc làm ăn của Dũng Cò lập tức thuận buồm xuôi gió. Ai mà chả có lúc kẹt tiền, học trò hay không học trò thì cũng thế khách hàng nườm nượp. Đứa vay 10 ngàn, đứa vay 50, có đứa vay cả trăm. Dũng Cò chỉ việc ôm dung ngồi dung đùi thu tiền lãi mỗi tuần. Tháng đầu tiên đem về tiền, Dũng Cò được há chảy chia cho 100 ngàn. Chẳng nhiều nhận gì nhưng có còn hơn không. Tiếp tục chứ, nhét tiền vào túi Dũng Cò hỏi. Tất nhiên rồi, há chảy cười hình hạch. Nó đập tay lên sắp tiền trước mặt. Mày cứ giữ lại một triệu này cho vay tiếp. Dũng Cò chém miệng. Một triệu chẳng ngứa ngáy gì, cả khối đứa muốn vay mà tao hết sạch Tao sắp đi xa nên không thể suy thêm tiền ra được. Há chảy đặt tay lên vai Dũng cỏ nhưng mày cứ yên tâm, khi trở về, chắc chắn tao sẽ tăng viện cho mày. Sau bữa đó Há chảy biến mất, Dũng cỏ không biết Há chảy đi đâu, nó cũng chẳng quan tâm. Dũng Cò chỉ mải mê với công việc làm ăn béo bở Há chảy giao phó. Nhưng rồi một tháng trôi qua, Há chảy vẫn biệt dạng, chờ hoài không được. Dũng Cò chẳng buồn đợi Há chảy về chia tiền nữa, nó xuất ruột lấy 100.000 phần mình ra tiêu trước. Tiêu Sạch Tiền dũng cờ ngần ngừ vài hôm rồi tặc lưỡi tiêu nốt phần tiền còn lại. Tháng sau Hả chảy vẫn mù tăm, có khi thằng này nó chết bờ chết bụi đâu rồi cũng nên. Dũng Cò cau mày nghĩ ngợi, và trong khi chờ đợi sự phóng đoán của mình được thực tế chứng minh, nó hăng hái tiêu bén toàn bộ số tiền lãi của tháng thứ hai. Nhưng Hả Trải không chết bờ chết bụi, đúng vào lúc Dũng cờ không ngờ nhất, Hả chảy đột ngột trở về, nó lập tức đi tìm Dũng cờ. Công việc làm ăn vẫn tiến triển tốt chứ hả? Tốt. Phần tiền lãi 2 tháng vừa rồi của tao đâu? Dũng Cò ngó lơ đi chỗ khác, tao lỡ tiêu béo mất rồi. Thôi được, chỗ anh em với nhau tao hiểu, ai mà chả có lúc xài tiền của người khác. Dũng Cò nhẹ nhõm thở ra, nó không ngờ mọi chuyện lại sui trèo mắt mái như vậy. Nhưng há chảy là đứa ác nhơn, nó không để Dũng Cò mừng quá 30 giây. Nó nói tiếp giọng thản nhiên. Nếu mày đã lỡ xài phần tiền của tao, thì 2 tháng sắp tới mày khỏi phải nhận tiền lãi nữa. Mày nói sao? Dũng Cò giật thoát. Tao nói là phần tiền lãi 2 tháng sắp tới Mày không được chia Dũng cỏ tái mặt Không được Thế chẳng lẽ tao làm không công cho mày à Rồi tao lấy tiền đâu xài Đó là chuyện riêng của mày Hái trẻ lạnh lùm Mày sai tiền của tao Bây giờ trả lại Thế là công bằng Công bằng ngay mốc khỉ Dũng cỏ tức tối Đó là tại mày trước bộ Ai bảo mày bỏ đi biệt 2 tháng này Hái trẻ vẫn điềm tĩnh Trước khi đi xa Tao đã báo trước với mày Còn chuyện mày tiêu sạch số tiền lãi Hàng tháng đâu phải lỗ của tao. Biết mình đối lý nhưng nghĩ đến chuyện sẽ cổ ra làm việc cho hái chảy suốt 2 tháng dòng mà chẳng được bạc cắt nào Dũng cỏ cảm giác như ai đang bóp mạnh trái tim mình. Nó nghiến răng. Thế thì tao không hợp tác với mày nữa. Ngày mai tao sẽ hoàn trả 1 triệu đồng tiền vốn lại cho mày. Hái chảy cười khô khóc. Không phải 1 triệu mà là 1 triệu 200 ngàn. Dũng cỏ hử mũi. Tao nói là 1 triệu là 1 triệu. Tùy mày. Mày đừng tưởng mày võ vẽ ra miếng là không ai làm gì được mày. Giọng há chảy đầy đe dọa, trước khi quay lưng nó nhún vài dặn, với giọng không để cho Dũng Cò phản đối. Chưa mai, tao ngồi đợi mày ở quán phở hùng nọ, đem đủ một triệu hài, nhớ đấy. Dũng Cò chưa bao giờ ngán há chảy, há chảy mặt chót, mõm nhọn, danh ma nhưng yếu ớt. Với tài nghệ của mình, Dũng Cò thừa sức bó bẹp há chảy chỉ bằng hai ngón tay. Nhưng lời hăm dọa của một đứa sẵn sàng sinh tử vì một tờ bạc 200 như há chảy tuyệt nhiên không thể coi thường. Chắc chắn trưa mai nó sẽ kéo theo một hay hai tay anh chị để gây áp lực với mình. Dũng Cỏ là lắng nghĩ và suốt đêm hôm đó nó thức trắng để tìm cách đối phó. Sáng hôm sau Dũng Cỏ vội vã đến gặp một số đứa có máu mặt cùng khối lớp với mình để lôi kéo đồng minh. Sau khi bị Dũng Cỏ khích tướng lại được hứa hẹn chia trác khoản chiến nợ phẩm một triệu của Há Trải, tụi bạn liền đồng ý ra tay. Há Trải tất nhiên không hay biết gì về kế hoạch của đối phương. Chưa hôm sau, thấy Dũng Cò một mình lò dò bước vào quán phở, há chảy mỉm cười. Đúng là quân tử nhất ngôn. Quả như Dũng Cò dự liệu há chảy không ngồi một mình, hai bên nó là hai thằng tướng mạo bạm trợn, mặt mày cầm nín như cô hồn. Khi Dũng Cò bước chân vào, chúng chỉ long mắt lên nhìn, mép không nhích một tí ti. Dũng Cò cũng không nói không rằng, nó ung um dung ngồi xuống ghế và móc ra một sớt tiền đặt lên bàn. Tiền của mày đây. Há chảy vẫn khoanh tay trước ngực, đủ một triệu hai chứ, tao đã nói rồi. Chỉ có một triệu thôi Há chảy biến sắc Mày không đùa đấy chứ Dũng cỏ nhún vai Không hề Tốt Há chảy cười gần Tao không muốn gây khó dễ cho mày Nhưng tình thế đã đến nước này Không dạy cho mày một bài học không xong Há chảy vừa dứt câu Hai tên anh chị lập tức đứng phát lên khỏi ghế Nhưng chúng chưa kịp động thủ Từ hai chiếc bàn gần đó bỗng vang lên những tiếng linh kịch Và sáu người khách đột ngột rời khỏi chỗ ngồi tiến lại Trong nháy mắt bọn há chảy bị bao vây bốn phía, mặt há chảy lập tức méo xẹo, nó đánh một vòng lượng địch tình thế rồi thở dài, thôi được, đã vậy thì tao lấy một triệu vậy. Há chảy thò tay ra nhưng chưa kịp đụng tới sấp tiền, Dũng Cò đã đưa tay chặn lại, muộn rồi. Hôm nay mày mưu toàn thanh toán tao, một triệu này mày phải trả giá cho hành động sai lầm đó. Dũng Cò hất đầu một cái. Một thằng bạn đứng phía sau nhanh chóng chộp lấy sấp tiền nhét vào túi, mặt há chảy thuẫn ra vì tiếc và vì tức. Nhưng chót sập bẫy Dũng Cò, nó không còn cách nào cứu vãn. Dũng Cò có mắt nhìn bọn há chảy đang há hốc miệng và vung tay đập xuống bản đánh dầm một tiếng. Lần sau mày trêu ai thì trêu, nhớ đừng trêu Dũng Cò này. Nói xong không để đối phương kịp nói một tiếng nào. Nó cùng sáu tên đồng bọn khệnh khạng, hùng hổ bỏ đi. chương 2 Sau vụ đó Dũng Cò cứ nơm nớp sợ há chảy trả thù. Mỗi khi ra đường... Nó luôn luôn ngó trước dòng sau Để phòng cẩn mật Nhưng suốt một thời gian dài chẳng có gì xảy ra Há chảy sau cuộc đụng độ ở quán phở Cũng biệt tâm biệt tích chẳng thấy đâu Có lẽ nó đã bỏ đi nơi khác làm ăn Dũng Cò khớp khởi nhủ bụng Vì bắt đầu nghĩ đến kế hoạch kinh doanh Mới thay cho khoảng trống Há chảy để lại Dịch vụ cho vay tương đối béo bở Và an nhàn nhưng Dũng Cò lại không đủ vốn Khoản tiền một triệu tịch thu Của Há chảy ở quán phở Ngay sau đó đã chia năm xẻ b Tuy nhiên Dũng Cò chẳng băn khoăn nhiều về chuyện vốn liếng. Tiền bạc dù bị chia chác, sạch nhưng bù lại Dũng Cò lại có thêm kinh nghiệm làm ăn. Sau cuộc đứng đầu với bọn há chảy, Dũng Cò chật nhận ra ưu thế của kẻ mạnh trong cuộc đời. Và cái ưu thế đó hoàn toàn có thể đem lại lợi lộc nếu biết khai thác nó. Ngay sau khi phát hiện ra chen lý đó, Dũng Cò lập tức triệu tập 6 vị bằng hữu từng sát cánh với nó trong quán phở hôm nọ để bàn mưu tính kế. Dũng cỏ khai mạc buổi họp mặt bằng một câu hỏi hết sức thực tế. Tiền bữa nọ tụi bay xảy hết rồi phải không? Sau cái đầu liền gật, Dũng cỏ hỏi câu thứ hai. Vậy tụi mày muốn có tiền nữa không? Câu hỏi này lại càng không thể không gật. Sau cái đầu liền gật lần thứ hai, nhưng lần này đợi cái đầu gật xong, mấy cái miệng liền nhau nhau. Kiếm tiền bằng cách nào? Tới gặp thằng hát chảy nữa hả? Một giọng bàn lui, tao chả muốn dở trò đánh cướp một lần nữa đâu. Dũng Cò xua xua tay. Không phải, không phải. Tụi mày đoán sai hết rồi. Lần này, tụi mình sẽ kiếm tiền một cách chính đáng. Kiếm tiền thế nào gọi là chính đáng? Mình sẽ giúp kẻ sức yếu thế cô chống lại sự hiếp đáp của kẻ mạnh. Nghĩa là, là giúp người lương thiện chống lại kẻ ác. Sóc cầm mắt ngó nhau, tụi tao chẳng hiểu gì cả. Như thế này này. Dũng Cò nhăn nhó giải thích. Tụi mình sẽ học lại thành một băng. Khi nào có học trò trong trường, có bị ai bắt nạt, bằng mình sẽ ra tay trợ giúp để giành lại công bằng cho thế giới. Trước lời lẽ khoa trương của Dũng cỏ sáu ông nhãi cảm thấy hào khí ngất trời, máu nóng chảy dần dần trong huyết quả. Gì chứ chuyện giành lại công bằng cho thế giới, đâu phải là chuyện đùa, và nhất là đâu phải ai cũng làm được. Một ông nhóc nghĩ vậy và hâm hở ướn ngực định hồ một câu hào hùng nào đó. Nhưng đến phút chót, trợt sực nhớ ra mục đích chính của cuộc họp hôm nay. Nó bỗng khượng lại, tròn mắt hỏi. Quá, thế việc đó liên quan gì đến việc kiếm tiền? Dũng Cò nhau mắt, giọng kể cả. Mày ngu quá. Chính đó mới là việc hái ra tiền đấy. Lần thứ hai, sáu cầm mắt lại ngó nhau. Tụi Tào vẫn chưa hiểu. Chẳng có gì là khó hiểu. Dũng Cò so cầm. Mình sẽ giúp đỡ kẻ yếu chống lại kẻ mạnh. Nhưng tất nhiên, mình sẽ không giúp đỡ vô điều kiện. Thế thì tụi Tào hiểu rồi. Mày muốn tụ tập bọn tào lại để đi đánh thuê chứ gì? Một ông nhãi lên tiếng chế nhạo Mày ngu quá Bọn mình không phải là những kẻ đánh thuê Băng mình sẽ mở một dịch vụ Gọi là gì nhỉ À phải rồi Gọi là dịch vụ bảo kê Dịch vụ bảo kê Ừ đấy là một nghề sang trọng Dũng Cò liêm di mắt Các nguyên thủ quốc gia trên thế giới Mỗi lần đi đâu Đều phải nhờ tới lực lượng tinh nhuệ này bảo vệ Nếu không có Khối vua chúa, thủ tướng, tổng thống Làn đùng ra chết mỗi năm Ví dụ sang trọng của Dũng Cò Làm các ông nhãi sướng m Chỉ mới nghe nói thôi đứa nào đứa ấy đã cảm thấy mình quan trọng hẳn lên rồi Thế còn tiền Ông nhãi khi nãy vẫn chưa hết băn khoăn Chúng ta sẽ thu tiền bằng cách nào Đứa nào muốn được chúng ta bảo vệ Phải đóng tiền Dũng cỏ vùng tay Rồi sợ trong đám bạn có đứa ngứa mồm lại hạnh hoẹ Nó nghiêm mặt nói thêm Luật lệ xưa này vậy Ngay cả vua chúa cũng phải tuân thủ Quả nhiên thấy dũng cò đem những bậc trí tôn như vua chúa ra làm bằng chứng Tụi bạn nó hết ham chất vấn Sáu ông nhóc đồng lòng Thôi được tụi tao đồng ý hợp tác với mày. cuộc họp lịch sử đó đã đánh dấu sự ra đời của bằng bảo kê Dũng cỏ với một cái tên rùng rợn Đảng rồng xanh học trò trong trường chẳng thiếu gì đứa bị hiếp đáp ở trường cũng như ở thành phố vì vậy dịch vụ bảo kê của Đảng rồng xanh vừa ra đời đã nhanh chóng lôi kéo được một số khách hàng mỗi tuần 2.000 đồng những đứa con nhà khá giả chẳng tiếc gì mà không bỏ ra để nấp dưới thế lực của bằng Dũng cò cả những đứa chuyên gây cổ Khích bác cũng mượn tay đảng dòng xanh để thanh toán đối thủ. Tất nhiên một khi đã nhét tiền của khách vào túi, bằng dũng cỏ không từ chối bất cứ chuyện gì. Vì vậy, từ khi đảng dòng xanh xuất hiện, những vụ đánh nhau không những không giảm xuống mà còn tăng lên chóng mặt. Những vụ thanh toán nhau chủ yếu xảy ra ngoài khuôn viên nhà trường. Bọn học trò trong trường đều kiêng mặt bằng dũng cỏ, không ai muốn dây vào. Chỉ có những tay anh chị đường phố như bò lục, bò trọng, bò tứ là bất phục. Những cuộc chiến tranh giữa băng Dũng Cò và bọn Domino nổ ra triền miên, tưởng như không bao giờ chấm dứt. Chỉ tưởng như thôi, bởi vì cuối cùng những cuộc chiến tranh đó chấm dứt thật. Đó là vào ngày, phụ huynh một học sinh trong trường tình cờ bắt được trong tập phở của con mình một bản giao ước kỳ lạ. Mẫu giao ước này do Dũng Cò soạn ra, phát cho mỗi khách hàng một tờ, trong đó buộc khách hàng phải cam kết đóng lệ phí đầy đủ và đúng hạn Tam kết không được làm lộ bí mật của đảng Rồng Xanh ra ngoài, nếu không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Ngược lại, đảng Rồng Xanh có nghĩa vụ phải bảo vệ cho khách hàng trên đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, không để bất cứ ai hiếp đáp. Dũng Cò tin chắc với bản giao ước này sẽ không đứa học trò nào dám tố cáo hoạt động của nó. Nào ngơ, người tính không bằng trời tính. Chính bản giao ước đó đã phản lại Dũng Cò. Sau khi tra hỏi cặn kẽ đứa con, vị phụ huynh nọ hớt hơ hớt hải cầm tăng vật lên trường, Mọi chuyện lập tức bị vỡ lở bằng Dũng cỏ bị kêu lên văn phòng ban giám hiệu trước sự có mặt của hàng lô hàng lốc những nhân chứng Dũng cỏ hết đường chối cãi Dũng cỏ bị đuổi học ngay sau đó còn 6 tên tổng phạm bị cảnh cáo trước toàn trường Dũng cỏ vừa đi vừa nghĩ ngợ những hồi ức cay đắng hiện về trong óc nó như một cuốn phim quay trọng nó nhớ rõ những lời mắng chửi nặng nề bà nói chút xuống trong đầu trong những ngày đen đủ đó hơi men nồng nặc tay chân vùng loạn xạn Ông lè nhè tuyên bố, từ nay không coi một thằng du thủ, du thực như nó là con. Mẹ nó chẳng trách móc gì, chỉ bảo, không đi học thì ở nhà đi làm, chẳng chết. Dũng Cò chẳng chết thật, nhưng nó không đi học cũng chẳng đi làm. Nó đi tìm tụi Domino, tuyên bố hòa bình và đề nghị hợp tác làm ăn. Kế hoạch làm ăn thần sầu do Dũng Cò vẽ ra khiến bọn bò chổng, bò lục, bò tứ quên ngay thủ cũ. Mối lợi trước mắt nhanh chóng liên kết hai bên lại với nhau và đảng chim ưng lập tức ra đời. Kinh nghiệm xương máu của những ngày làm thủ lĩnh đảng rồng xanh giúp Dũng Cò khôn khéo hơn. Nó không dạy gì để lại tăng vật như những tờ giao ước ngu ngốc kia nữa. Những mệnh lệnh cam kết ham dọa của đảng chim ưng với khách hàng toàn truyền miệng. Nhưng đó chỉ là mưu mẹo vật. Giang kiến vĩ đại của Dũng Cò trong cuộc làm ăn này là vai trò độc đáo của tụi Domino. Trong vai những tên chấn lột hùng hãn và tàn ác, Hai thằng bò chổng và bò lục đã làm đám học trò trường họa mi khiếp đảng mà chúng đã lần lượt tìm đến công ty bảo kê của Dũng Cò để nhờ che chở. Dũng Cò quỳ quyệt chẳng cần ra mặt. Sau vài cuộc động thủ trấn áp bọn chế lột để tạo uy tín, Dũng Cò chỉ việc ngồi một chỗ thu tiền bằng cách cho phép khách hàng được dán nhãn hiệu chi mừng lên cặp, thật là đơn giản, hiệu quả và an toàn. Công việc làm ăn đang tiến triển thuận lợi, ngon lành như thế, đùng một cái không biết ở đâu mọc ra bọn tiểu long. Lại có cả bà chị họ của mình đi chung cùng với đám phá bĩnh này nữa mới tức chứ. Dũng Cỏ lại coi chân đá tung một chiếc lon rỗng bên vệ đường. Nỗi phân nộ khiến đầu nó nóng phừng phừng, chẳng lẽ lần này đạc chim ưng đang ăn nên làm ra của nó lại phải nối gót theo đạc rồng xanh. Lại chỉ vì bọn nhãi lèo tèo ba bốn đứa kia. Bây giờ thì Dũng Cỏ không sợ bị đuổi học nhưng lại sợ công an hỏi thăm sức khỏe. So với chuyện bị đuổi học, ngồi tù chắc chắn đáng hãi hơn nhiều. Ý nghĩ đó khiến Dũng Cò trột dạ. Đã nhiều lần Dũng Cò nghĩ đến chuyện đi tìm bọn tiểu Long thanh toán nợ nần. Nhưng rồi nó vội vã xua đuổi ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc. Hoạt động của mình đã bị bại lộ, chọc vào tụi nó chẳng khác gì rước vạ vào thân. Tụi nó điên tiết lên đi báo công an thì mình có nước rũ tù. Chẳng tính được nước cờ nào thoát hiểm, Dũng Cò chân bước mà bụng ấm ám ức. Miệng nó cứ cảm giảm, cảm giảm như một lão già mất ngủ. Dũng cỏ thất thể một hồi đã tới một dãy nhà hai tầng mới xây loại bán trà góp cho người lao động. Nó đứng dưới gốc cây bã đậu ngước mắt nhìn lên và cho hai ngón tay vào miệng huyết một tiếng rõ kêu. Thóng mắt một cái đầu thò ra từ cửa sổ tầng 2 dòng ráo rác. Đó là cái đầu của bò chồng. Nhắc thấy dũng cò đang đứng dưới đường, bò chồng nhè răng cười, chờ tao chút. Bò chồng là một đứa nhanh nhẹn, không tới 5 phút nó hiện ra ở chân cầu thang. Mày đi đâu đấy? Còn hỏi gì nữa? Dũng Cò có kỉnh. Đã tới đây là đi tìm mày chứ đi đâu? ở hả? Bò chồng gãi gãi đầu. Dũng Cò chia tay ra. Hai cuốn sổ liên lạc hôm nọ tao đưa mày giữ đầu. Bò chồng hất mặt lên phía cửa sổ, cất trong nhà. Đưa đây cho tao. Đưa cho mày làm gì? Bò chồng ngạc nhiên. Để đó chưa tao và thằng Bò Lục đi đổi cho bọn nhóc lấy tiền chuộc chứ? Đồ ngu. Dũng Cò sầm mặt. Bộ mày muốn công an tóm cổ mày hả? Bò chồng há hốc miệng. công an ý mày muốn nói Tao chả muốn nói gì cả, Dũng Cò nóng này, cắt ngang. Nhưng một khi tụi nhãi nọ nắm được tẩy bọn mình thì có nghĩa là bọn mình phải tạm thời án bình bất động. Bất cứ hành động liều lĩnh nào trong lúc này đều có thể tống mình vào nhà giam. Nghe Dũng Cò hù một chàng bò chồng tái mét mặt, vội vàng quay lưng phóm thẳng một mạch lên nhà. Nát sau nó cầm hai cuốn sổ xuống đưa cho Dũng Cò, đầu gật gù vẻ hiểu biết. Thế có nghĩa là mày định tự mình đem trả hai cuốn sổ và không đòi một xu tiền chuộc nào. Làm gì có chuyện dễ dàng như thế Dũng Cò nhét mép Tao sẽ không lấy tiền chuộc Nhưng ngũ chẳng trả lại gì sắt Phải chọc cho tụi kia tức ói máu trời Nói xong Dũng Cò nhét hai cuốn tập vào túi quần và lững thững bỏ đi Ở phía sau bò chồng ngần người nhìn theo Người thủ lĩnh xa cơ và buồn bã hiểu rằng Từ nay đảng chim Ưng sẽ tạm ngừng hoạt động vô thời hạn Và rất có thể sẽ chẳng còn dịp nào để khôi phục uy danh chương 3 Tiểu Long, Quý Giòm, Văn Châu, Nhỏ Hạnh và Mạnh đợi một hồi đã bắt đầu sốt ruột. Hôm qua bọn bò chồng, bò lục hẹn thằng Khánh và bạn nó trưa nay đem tiền tới góc đường này để chụp lại hai cuốn sổ liên lạc. Nhưng Kim Đồng Hồ đã chỉ quá con số 12 hơn 30 phút mà hai tên Domino vẫn chưa thấy xuất hiện. Năm ông nhóc trưởng họa mi còn lộ vẻ buồn trồn hơn cả bọn Quý giòn Cứ chốc chốc các ông nhóc lại quay đầu về phía các bậc anh chị ra ý hỏi. Tiểu lòng trước mắt ngó quý giòm. Có lẽ tụi nó sẽ không tới. Quý giòm nhăn nhó. Thì tao đã nói rồi. Sau một chuyện như chuyện xảy ra ngày hôm qua. Chẳng ai lại dại gì dẫn xác tới đây để đút đầu vào giọ Ý quý giòm rõ ràng muốn cà khịa nhỏ hạnh. Hôm qua sau cuộc đụng độ với băng dũng cỏ. Cả bọn kéo nhau thẳng tới nhà nhỏ hạnh. Nghe bọn quý giòm thuật lại sự tích đảng chim ưng. Mắt nhỏ hạnh trợn tròn. Trời đất. Có chuyện đó thật sao? Quý giòm nhún vai. Chả thật, chẳng lẽ là bịa. Rồi nó dơ tay, nắm ra trước mặt, tôi vừa nện cho tụi nó một trận. Giờ còn dêm cả tay đây này. Nghe ông bạn còm nhom, còm nhòm, của mình khoe khoang chuyện đánh nhau. Nhỏ Hạnh buồn cười quá cỡ, nhưng đang sừng sốt về câu chuyện của băng dũng cò. Nhất là câu chuyện đó lại liên quan đến em mình. Nhỏ Hạnh không còn tâm trí đâu để chiều cúi giòm. Nó ngó tiểu long, vẻ trách móc. xong mấy bạn không rủ Hạnh đi cùng với? Rủ sao được mà rủ, quý giòm vật miệng. Chuyện này dính dấp đến thằng Tùng nhà mình, mà lúc đó tụi này đầu đã biết đảng Chim Ương là cái quái quỷ gì và có quan hệ với thằng Oát Tùng như thế nào. Nhỏ hạnh liền quay đầu vào trong, gọi lớn. Tùng ơi, Tùng! Tùng chạy ra ngạc nhiên khi thấy đầy đủ bá văn quản võ. Quá, các anh chị đi đâu giữa trưa nắng thế này? Quý giòm khịt mũi, tụi tao đi xem chiếc cặp sách của mày. Câu nói bí hiểm của quý giòm làm Tùng giật thoát. Cặp sách của em có gì đặc biệt đâu. Và lại lần trước anh và anh Mạnh đã xem rồi cơ mà. Giọng quý giòm vẫn ớm ở. Lần trước khác, lần này khác. Tùng chưa kịp hỏi lại thì nhỏ hạnh đã nghiêm nghị quay sang ông em. Em vào đem chiếc cặp ra đây. Khi Tùng xách chiếc cặp ra và rụt rè đặt lên bàn, thằng Mạnh nhanh nhỏ chỉ tay vào tấm hình chim ưng đính ở góc cặp. Tấm hình này đây này Tùng biến sắc. Tấm hình này sao? Còn sao nữa? Nhỏ hạnh hờ mũi. Em nói thật đi. Tại sao em và tụi thằng Nghị dám tấm hình này lên cặp Đến lúc này thì Tùng bắt đầu trột dạ Chẳng lẽ chị mình, anh Quý, anh Tiểu Long đã biết chuyện Nó lo lắng nghĩ Hôm tự bò chồng, bỏ lục, vặt tay thằng Khánh Các ông anh này đã có mặt ở đó Và ra tay can thiệp Nhưng lúc đó đâu có ai nhắc gì Đến tấm hình chim ưng này Tại sao các ông anh bà chị mình lại biết Hay là họ chỉ đoán mò và tìm cách chặn đầu mình Ý nghĩ sau cùng giúp Tùng yên tâm trở lại Và quyết không để bị giập bẫy Nó nhìn bà chị Cố nặn ra một vẻ mặt ngây thờ hết biết Thì hôm trước em đã nói rồi Tụi em thích tấm hình này Nên dán trời vậy thôi Quý giòm lạnh lùng trên ngang dán trời sao lại phải đóng tiền Tùng toát mồ hồi chán Đóng tiền gì cơ Quý giòm chả buồn làm mặt hình sự nữa nó nhe răng cười hì hì Thì đóng tiền hàng tuần cho Dũng Cò Chúa Đảng Chi mừng chưa đóng tiền gì Quý giòm cười nhưng trong mắt Tùng Nụ cười của ông anh còm giòm này Tự dừng trồng giàn ác dễ sợ Bộ mọi người biết hết rồi ha Tùng ngỡ ngàng hỏi lại Nòm nó sụi lơ như người chết rồi Trong cơn tróng váng Nó nghe tiếng quý giòm như từ cõi âm vọng về Nếu mọi người không biết hết Thì chẳng ai nhịn đói tới xem chiếc cặp của mày Vào giữa trưa nắng trang trang thế này làm gì Nhỏ hạnh lắc đầu Thật chị không ngờ lẽ ra chuyện này Em phải cho chị hoặc bà mẹ hay Để giúp đỡ em chứ Việc gì phải nai lưng đóng thuế cho tụi chấn lột đó Nhưng dũng cỏ không phải tụi chấn lột Tùng khuột khịt mũi Chính nhờ Dũng Cò mà tụi em không bị bọn bò trổng bò lục ăn hiếp, trời ơi là trời. Thấy thằng Tùng nổi hứng ca ngợi ân nhân Dũng Cọ, mạnh tưởng như có một bầy kiến đang nhảy múa quanh lỗ tai mình, liền ngoác miệng là lớn, chẳng lẽ tụi em không biết chính Dũng Cọ là thủ lĩnh của tụi bò lục bò trổng sao? Ai bảo anh vậy? Tùng hỏi, mặt mày ngơ ngác như vừa rớt từ cung trăng xuống, cần gì ai bảo, Mạnh ướn ngực. Trước khi tới đây tụi anh vừa choáng nhau với bọn chúng một trận giao trò, chẳng nhẽ tụi anh nhìn sang Trong khi Tùng đứng thuẫn mặt ra thì Tiểu Long quay sang Nhỏ Hạnh tặc tặc lưỡi, chuyện đó cũng chẳng đáng trách, Tùng được. Ngay cả tụi này thoạt đầu cũng bị lừa, chỉ mới vừa rồi tình cờ bắt gặp Dũng Cò và Bọn Bò Trổng, Bò Lục, Bò Tứ ngồi với nhau, tụi này mới biết được hành động mờ ám của bọn chúng thôi. Nhỏ Hạnh nhíu mày. Nhưng mình phải làm sao để chặn tay chúng lại chứ? Chẳng lẽ cứ để? Tiểu Long mỉm cười ngắt lời, chuyện đó thì Hạnh khỏi phải lo, âm mưu đã bị phát hiện bọn chúng chẳng dám hoành hành nữa đâu. Tùng trước mắt rụt rè, thế còn hai cuốn sổ liên lạc của bọn em, mạnh hô tay, yên chí Hai tên bò lục, bò chồng đã hẹn với tụi thằng Khánh, bọn chúng đầu đã biết âm mưu của chúng rốt cuộc đã bị tụi mình khám phá. Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở hết rồi, lại bị Văn Châu dọa báo công an nữa, có cho vàng bọn chúng cũng không dám trường mặt ra và trường mai đâu. Nghe nhắc đến mình Văn Châu liếm môi, đó là tôi chỉ dọa thôi. Bạn dọa hay không dọa ai mà biết, quý dòm nhún vai, muốn chắc ăn bọn mình buộc phải để phòng trước. Dù sao đi nữa, chưa mai mình cũng nên đến đó, nhỏ hạnh chẳng buồn để ý đến luận điệu của quý giòm. Nó đẩy gọng kính trên sống mũi, biết đâu bọn chúng lại chẳng nghĩ đến việc đem sổ tới trả để đoái công trục tội. Đúng rồi, chưa mai mình cứ đến đó xem sao. Quý giòm chưa kịp góng miệng cãi thì Văn Châu và Tiểu Long đã hùa theo nhỏ hạnh khi nó tức anh ách. Chính vì lẽ đó mà hôm nay sau khi đợi dài cổ vẫn chẳng thấy bóng dáng tụi chấn lột đâu, quý giòm liền thừa dịp lên tiếng sọ xiên. Quý giòm nói bâng quơ nhưng nhỏ hạnh biết ngay ông bạn giòm này muốn ám chỉ mình, liền nheo nheo mắt, làm gì mà quý cứ cằn nhằn cằn nhằn thế. Hôm qua hạnh cũng đã nghĩ đến chuyện bọn Chiến Lỗ sẽ không tới chỗ hẹn chứ bộ, thôi đi, đừng có dốc, quý giòm ngứt dài. Nếu nghĩ vậy, sao hạnh còn suối dại cả bọn này ra đây đứng phơi nắng cả buổi thế. Nhỏ hạnh nhển miệng cười, nhưng dù nghĩ thế, ra vẫn cứ phải ra, biết đâu bọn chúng giữ đúng lời hứa thì sao. Hạnh cứ biết đầu biết đầu hoài, đang nhăn như bị Chợt giật nghĩ ra chuyện gì, mặt quý giòm bỗng tươi hơn hớn. Nó nhìn Hạnh láo lỉnh. Bộ Hạnh tưởng biệt danh của bọn này giống Hạnh, thì bụng dạ chúng cũng giống Hạnh hay sao? Câu nói của quý giòm khiến cả bọn đều trấu mắt ngạc nhiên. Đôi môi nhỏ Hạnh vẽ thành hình chữ O, biệt danh của bọn chúng giống Hạnh. Nhưng Hạnh có biệt danh hồi nào? Quý giòm cười nham hiểm. Hạnh có mà Hạnh quên nó thôi. Mạnh kéo tay quý giòm. Biệt danh của chị Hạnh là gì hả anh? Chẳng lẽ mày cũng không nhớ ra quý giòm đây nè Biệt danh của tụi Domino là bò chồng, bò lục, bò tứ đúng không? Đúng. Mạnh mau mắn. Tất cả đều bắt đầu bằng chữ bò đúng không? Mạnh lại gật đầu. Đúng. Quý giòm rang hai tay. Thì ở đây chị Hạnh mai cũng thế. Mạnh gãy đầu nhăn nhó. Anh nói lòng vòng em chả hiểu gì cả. Thế biệt danh của chị Hạnh là gì? Ngốc ơi là ngốc. Quý giòm cười tuè. Chẳng lẽ ngoài hai chữ bò viên ra, chị Hạnh mày còn một biệt danh nào khác nữa hay sao? Trong khi Tiểu Long và Mạnh ôm bụng cười bò, thì nhỏ Hạnh người sang quý giò cho quý chết này vừa nói nó vừa thò tay già ngoắt khiến quý giòm hoàng hốt vọt khỏi chỗ nấp coi trường mọi chúng thấy tiểu lòng quý cứu gọi bọn chúng làm quá gì có ở đây đầu mà thấy quý giòm vẫn đang đứng ngoài đường nói rõ vào rồi nó ngắt tay thôi ra hết đi sau một tháng lưỡng ngự cả bọn lục tục bước ra khỏi chỗ nấ thấy các ông anh bà chị không buồn phục kích tụi bỏ chồng bỏ lục nữa nằm ông nhóc trường họa mi liền đổô lại bây giờ sao hả anh Tùng thấp thỏ níu tay tiểu lòng Sao là sao Tụi bà lục bà chồng sẽ tới không Tiểu lòng thở dài Đến giờ này mà lũ hẻ nhát đó vẫn không xuất hiện Nghĩa là bọn chúng sẽ không tới Chết rồi Phuốn sổ của em Giọng Khánh lo lắng Vừa nói nó vừa buồn trồn đảo mắt nhìn quanh Phuốn sổ của em nữa Ông nhóc đứng cạnh Khánh Méo sạch miệng ngồi theo Quý giòm nhìn ông nhóc Mày tên gì Giọng ông nhóc ngân ngấn nước Em tên Tường Mày tên Tường hả Quý giòm hít hà một hơi vậy thì tường này Mày đừng có dở cái thói mít ướt của bọn con gái già nữa. Đang nói quý giỏ bỗng giật mình lếch sang băn trâu và nhỏ hạnh, nhưng hai đứa này chẳng nhích môi, nó yên tâm nói tiếp. Mày với thằng Khánh cứ thưa với cô giáo là những cuốn sổ của tụi mày hiện đang thất lạc đâu đó trong nhà. Chưa tìm ra. Cứ hứa với cô giáo là tối đa trong vòng một tuần tụi mày sẽ đem nộp cho cô, rõ chưa? Một tuần, tưởng trốn mắt, quý giỏ gật đầu. Ừ, lâu lắm là một tuần, tưởng trước mắt nghi ngại. Thế nhỡ một tuần nữa anh vẫn không lấy lại được hai cuốn sổ cho tụi em thì sao? Mày đừng có nói xui, quý giòm sầm mặt. Tao đã nói một tuần, không có thế nhỡ gì ở đây cả. Quý giòm mặt mày sưng sổ. Tường hoàng vía nín thinh, nó lích sang tùm thấy thằng này nháy mắt ra hiệu liền quay mình lặng lẽ đi theo bạn. Thế là năm ông nhóc đi trước, năm ông anh bà chị lẹo đẹo theo sau, cả bọn thất thểu ra về, đồng đứa nào đứa nấy ngột ngàng tâm sự. Chương 4 Tiểu Long hỏi Quý Giòm, mày nói thật không đấy? Thật chuyện gì? Thì chuyện hồi trưa chứ chuyện gì? Hồi trưa mày hứa với tụi nhóc là trong vòng một tuần sẽ tìm ra hai cuốn sổ cho tụi nó. Quý Giòm nhún vai, thì tao đã nói rồi. Tiểu Long vẫn nhìn chăm chăm vào mặt bạn, nhưng mày căn cứ vào đâu mà hứa như thế? Thấy thằng mập lãng nhãn hỏi hoài, Quý Giòm bực mình, tao chẳng căn cứ vào đâu cả. Câu trả lời ngang phè của Quý Giòm khiến Tiểu Long ngẩn to te, nghĩa là mày đã hứa đại. Chẳng phải là hứa đại, quý giọng nhăn nhó. Tao nói là tao phải làm. Chỉ có điều hiện nay tao chưa nghĩ ra cách. Mạnh xen vào, hay là mình báo công an. May hở một tí là báo công an, quý giọng hở mũi. Văn Châu dọa báo công an là để bọn chúng sợ mà giải tán đảng chi mừng thôi. Mạnh bướng bỉ. Nhưng nếu bọn chúng không chịu trả lại hai cuốn sổ thì mình cứ báo công an thật. Công an sọc vào nhà, dũng cỏ, lục lọi, thế nào chẳng tìm thấy những cuốn sổ đó. Không được, quý giọng lắc đầu. Dũng Cò là anh em cô cậu của Văn Châu, mình không thể đưa nó vào tủ được. Mạnh vò đầu, thế chẳng lẽ mình chịu thua? Đúng rồi, Tiểu Long đột ngột vỗ trán, chuyện này mình có thể nhờ Văn Châu, Văn Châu bà con với Dũng Cò. Nó có thể tới nhà Dũng Cò lân Na để tìm cách đánh thó mấy cuốn sổ kia, ừ nhỉ, chuyện đơn giản thế mà tao lại chẳng nghĩ ra. Quý Giọm như bừng tỉnh, mặt nó tươi rói rói, nhưng Quý giòm chỉ tươi được có vài tiếng đồng hồ, tối đó gặp Văn Châu, Quý Giọm mới biết kế hoạch Tiểu Long đề nghị không đơn giản như nó tưởng. Quý giòm vừa hào hức trình bày xong Văn Treo lắc đầu ngay Không được Kế hoạch này không thể thực hiện được Quý giòm tưởng như có một thùng nước lạnh tạt vào ngực mình Mặt nó ngây ra Sao lại không được Văn Treo tặc lưỡi Ba mẹ tôi và ba mẹ Dũng Cỏ xưa nay không hợp nhau Hai bên rất ít khi quả lạ Bây giờ nếu tôi đột ngột xuất hiện Chắc chắn Dũng Cỏ và cậu mỡ sẽ nghi ngờ Quý giòm không ngờ tình thế lại xoay ra như vậy Nó lúng túng gãi má Rồi lướt sang tiểu long Mặt đầy thất vọng Tụi mình đành phải tính kế khác thôi tiểu Long chưa kịp đáp thì Văn Châu bất thần nói mình không đột nhập bôi nhà Dũng cỏ được nhưng có thể chặn nó ngoài đầu h mặt quý giòm vừa xịu xuống lập tức tươi lên Hay đấy tụi mình cần phải trực tiếp gặp nó tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi nhưng gặp nó để làm gì sao mày ngớ ngẩn thế quý giòm nhiễn mày gặp nó tất nhiên là để đòi hai cuốn sổ chứ để làm gì Thế thếỡ nó kiên quyết không trả giọng tiểu Long vẫn chưa hếtăn khon thì cứ gặp nó rồi hãng tính quý giòm phải tay Nếu nói chuyện phải quấy không ăn thua Thì mình dùng tới chân tay Dùng tới chân tay của ai Tiểu Long thình lình hỏi đâm hồng một câu Khiến Quý Giòm ngớ ra như thằng bù nhìn giữa dưa Mãi một hồi mới lặp bà lặp bắp Thì dĩ nhân là tay chân của mày Nói xong thấy Văn Châu và thằng Mạnh Che miệng cười khúc khích Quý Giòm sực tỉnh liền quay sang Tiểu Long gầm gừ ta không giỡn với mày à nghen Tiểu Long làm mặt tỉnh Thì tao cũng đâu có giỡn Dũng cò chẳng phải tay vừa Trước khi đến gặp nó, tụi mình phải phân công đầu đó rõ ràng chứ bộ. Quý giòm chưa kịp phản ứng thì Mạnh đã bao hoa bố hô Đúng rồi đó, võ nghệ của anh Tiểu Long và chị Văn Châu mà cộng với đầu óc của anh Quý giòm và chị Hạnh thì bọn dũng cỏ chỉ có nước đầu hàng. Đang định ngoạc miệng cãi nhau với Tiểu Long, chợt nghe thằng Mạnh lên tiếng ca ngợi đầu óc của mình, Quý Giỏm khoái chí cười tít mắt, Quyền bẵng chuyện sập bẫy thằng Mập vừa rồi, nó nhún vai, khỏi cần nhều Hạnh, mình tạo đối phó đủ rồi. Xuyên nó quay sang Văn Châu, Chừng nào bạn dẫn tụi này đến nhà Dũng Cò, ngay bây giờ, ngay bây giờ, cả Quý Dòm lẫn Tiểu Long đều tròn xoay mắt. Văn Châu gật đầu, bây giờ tối trời, tôi ra khỏi nhà không ai biết. Hơn nữa, Dũng Cò đi lông bông cả ngày, đến giờ này mới dễ gặp nó, cả bọn lập tức dòng rắn kéo đi. Quả như lời Văn Châu, Dũng Cò là chúa rong chơi, bọn Quý Dòm đứng lấp nó trước cửa nhà nó nhìn trộm cả buổi, vẫn chẳng thấy nó đâu. Trong nhà chỉ có ba nó đang ngồi nhậu tì tì bên bàn, thỉnh thoảng lại quay đầu ra sau chắc là định sai mẹ nó mua thêm rượu. Nhưng chẳng thấy ai, ừ hử ông có tiết chửi vang nhà. Văn Châu thì thảo, Dũng Cò không ở nhà, tiểu lòng liếm môi, bây giờ mình tính sao. Ra đầu hẻm đứng đợi, Văn Châu hất đầu, chắc Dũng Cò cũng sắp về tới rồi. Cả bọn lại lục tục kéo trở ra đường nộ, né mình sau gốc me. Nhưng làm như Dũng Cò biết bữa nay mình bị phục kích hay sao ấy. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy tâm hư nó đâu Quý giòn thò tay xuống chân Đập mũi bép bép Miệng không ngớt lau bào Trốn gì mà mỗi mỏng quá trời Đứng giữa thành phố mà cứ tưởng như đang ở trong rừng ấy Tiểu Long khều nhẹ Mày ở trong rừng hồi nào mà biết Cần gì phải ở, chỉ xem phim Tao đã biết khối chuyện Xí, xem phim thì nói làm gì Sao lại không nói làm gì Mày toàn xem phim võ thuật Chả bao giờ chịu xem phim khoa học nên mày Thôi đừng cãi nữa, Văn Châu tặc lưỡi can thiệp Đằng sau nhà Dũng Cỏ có một cái ao rọ muống, mỗi từ đó bay giả Quý giòm giọng vẫn bực bội, "Mối ở đầu bày giả mặc xác chúng. Đợi thêm 10 phút nữa, nếu Dũng Cỏ vẫn không xuất hiện, tụi mình rút." Quý Giọ vừa nói dứt câu, một bóng người lênh khênh đã từ xa tiến lại, mạnh hít thở. Dũng Cỏ, ban trêu chậm giọng, "Đúng nó rồi." Dũng Cò không biết mình đã bị theo dõi, nó hít sáo miệng, tay thọc túi quần, giả bữa một cách ôm dung, nhưng khi sắp sửa ngoật vào hẻm vẻ và ung dung đó lập tức biến mất. Dũng cò háo miệng khi thấy Tiểu Long đứng chắn ngang trước mặt mình, nó trườn trần đến một lúc mới trấn tĩnh lại được, thì ra là mày đấy. Vừa nói Dũng cò vừa cục gặc đầu. Chính tao đây, Tiểu Long tươi cười, mày vẫn khỏe chứ? Dũng cò thừa biết đối phương cất câu mò đến tận đây không phải chỉ để hỏi thăm sức khỏe của mình, vì vậy nó chẳng buồn trả lời câu hỏi của Tiểu Long mà trột xạng ó quanh, tụi kia đâu, tụi nào, còn tụi nào nữa, đám bạn của mày ấy? Hỏi vừa dứt câu, Dũng Cò đã giật bắn khi nghe cái giọng bỡn cợt của quý giòm thình nình vang lên sát sau lưng. Cảm ơn sự quan tâm của mày, tụi tao đang ở đây nè. Dũng Cò quay phát lại, mặt nghề ra, đứng xứng sở, chợt nhìn thấy Văn Châu đứng cạnh quý giòm và mại. Nó hậm hực nhìn xoáy vô mặt bà chị, răng nghiến kèn két. Thì ra là mày. Chính mày đã dắt bọn này tới đây. Đúng vậy, Văn Châu khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lùng. Tao dẫn các bạn tao tới đây để lấy lại hai cuốn sổ hôm nọ đừng hòng, Dũng Cò hét lên Bần Trầu nhếch mép, chính hai tên bò chồng, bò lục hôm trước đã hẹn bọn nhóc đem tiền chuộc lại Hà cuốn sổ kia mà, sao tụi mày thất tín thế? Đó là chuyện của hai thằng bò chồng, bò lục, chẳng liên quan gì đến tao." Dũng Cỏ đáp ngang phè. "Quý giởm hư giọng, chứ chẳng phải hai thằng đó làm theo lệnh của mày sao? Muốn biết bọn chúng làm theo lệnh của ai, tụi mày đi tìm bọn chúng mà hỏi." Dũng Cỏ nhún vai, rồi nó quắc mắt nhìn Tiểu Long. "Tránh đường cho tao đi." Tiểu Long khụt khịt mũi chẳng buồn nhấc chân. "Mày định ra lệnh cho tao ư?" Dũng Cò sôi máu, mày có chịu tránh đường không Muốn tránh đường thì sẽ thôi Tiểu Lâm chìa tay ra, mai trả Hai cuốn sổ liên lạc đây Dũng Cò nhột tuẹt một bãi nước bọt, không đời nào Vậy thì mày cũng không đời nào về tới nhà được Quý giòm lại bất thần lên tiếng Giọng khiêu khích của Quý giòm vang lên Từ sau lưng khiến Dũng Cò ứa gan Ưa gan nhất là nó Không ngờ lại bị đối phương gây khó dễ Ngay trên lãnh địa của mình Nhưng mọi việc xảy ra quá bất ngờ Làm Dũng Cò không kịp ứng phó Đã có lúc nó định liều mạng sông bừa ra nhưng nó vội dẹp bỏ ngay ý nghĩ điên sầu đó tiểu Long chặn phía trước Văn Châu cản phía sau hai đứa đều thuộc hàng võ lầm cao thủ nó chẳng dễ gì đánh tháo nghĩ Lợi nghĩ hại một hồi, hồisũng cỏ che miệng xùôi xịn không cho tao đi thì thôi tao cũng cóc thèm vào nhà nữa nói xong Dũng cò quay mình đi ngược lại hướng cũ hành động đột ngột của sũng cỏ khiến tiểu Long Văn Châu và mạnh sửng sốt dư mắt nhìn trong bọn chỉ có quý giòm là kịp phản ứng đứng lại đó Vừa quát, quý giòm vừa đưa tay cả. Hôm nay nếu mày không đưa hai cuốn sổ kia, thì đừng hòng, mong rời khỏi chỗ này. Dũng Cò lừa mắt nhìn quý giòm, giọng khinh thị. Mày định dựa vào đôi tay chói gà không chặt của mày chắc. Cúc phản đòn của Dũng Cò chẳng khiến quý giòm nao núng nó ngoảnh sang bên cạnh, chỉ tay vào văn trâu cười hì hì. Cỡ mày chẳng cần đến tao ra tay, bạn tao đây sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Dũng Cò lướt Văn Châu, cặp mắt lué lên, bộ mày quyết ăn thua đủ với tao sao Văn Châu. Câu hỏi của Dũng Cò làm Văn Châu bỗng đắn đo. Thực bụng, nó chẳng muốn đối đầu với đứa em họ ngổ ngáo này. Ba mẹ của Dũng Cò với ba mẹ nó vốn xích mích xưa nay. Nó chẳng muốn tạo thêm hiểm khích giữa hai gia đình. Và lại Văn Châu như mày thầm nhủ đảng chim ưng của Dũng Cò từ nay có lẽ không là mối đe dọa với bọn học trò trường họa mi nữa. Mình chẳng nên dồn nó vào đường cùng làm gì. Nghĩ vậy Văn Châu khẽ giọng ôn "Rốt sao tao với mày cũng là chỗ chị em." Văn Châu nói chưa dứt câu, Súng Cỏ đã khinh khỉnh cắt ngang, "Đừng có giờ giọng đàn trị ra với tao. Tóm lại, bữa này mày có muốn ra tay đánh nhau với tao hay không? Cứ nói thẳng ra." Văn Châu điềm nhiên, "Tao chỉ muốn chuộc lại hai cuốn sổ kia thôi." Chuộc? Súng Cỏ nhíu mày, Văn Châu gật đầu, "Đúng vậy, nếu mày không chịu trả thì tao sẵn sàng chuộc." Chẳng phải ngay từ đầu tụi mày đã có ý đó hay sao? Chuộc ngay bây giờ ư? Súng Cỏ vẫn thào lảo mắt, "Ngay bây giờ thì không được." Tại sao? Văn Châu tặc lưỡi Bây giờ tao không mang theo tiền Nhưng nếu mày đồng ý Chưa mai tụi tao sẽ đợi mày ở quán nước hôm nọ Tới đó để nộp mạng cho công an à Dũng cò nhún vai Hừ, tao chẳng dạ Văn Châu trước mắt Tao hứa sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài Tụi tao chỉ cần lấy lại hai cuốn sổ thôi Tao trả tin Dũng cỏ một mực lắc đầu Tốt nhất tụi mày hãy quên chuyện mấy cuốn sổ đi Không được, quý giòm nóng nảy vọt miệng Mày phải trả lại cuốn sổ đó lại cho bọn nhóc Nếu không, bọn chúng sẽ bị cổ giáo phạt Dũng Cò cười khẩy Đó chẳng phải là chuyện của tao Hơn nữa tất cả đã muộn rồi Cái gì? Văn Châu quý giòm lẫn Tiểu Long Mạnh cả bốn cái miệng cùng bật hỏi Tao nói tất cả đã muộn rồi Dũng Cò hấp hái mắt vẻ khoái trá Những cuốn sổ nọ tao đã đốt bé mất rồi Tiểu Long bước tới một bước Giọng đành lại Đừng sợ, mày đốt hồi nào Tao đốt tối hôm qua Tin hay không tùy mày Dũng Cò thả nhiên đáp Rồi đảo mắt một vòng Nó nh Nếu tụi mày không còn gì để nói nữa thì tao xin phép goodbye nhé. Nói xong không đợi bọn quý giòm có dịp ý kiến. Dũng cỏ ôm um dùng quay mình giả bước. Quý giòm và Mạnh tức khí tính sông ra ngăn lại. Nhưng vừa dưỡng bước hai đứa đã bị Văn Châu kéo lại. Thôi mặc nó. Mạnh ấm ức. Sao lại mặc? Nó đã trả hai cuốn sổ lại cho mình đâu. Văn Châu thở dài. Nếu Dũng Cò chưa đốt thì hai cuốn sổ đó hiện cũng không có trong người nó. Có hạ gục nó lúc này cũng chẳng ăn thua gì. Quý giòm hầm hầm, thật tức chết đi được. Tiểu Lâm trầm ngâm nhìn theo Dũng Cò một hồi rồi quay sang Văn Châu. Theo bạn, khi nãy Dũng cỏ có nói thật không? Nói thật chuyện gì? Thì chuyện mấy cuốn sổ ấy? Có thật à nó đã đốt mấy cuốn sổ đó rồi không? Tôi không biết, Văn Châu cắn môi, nhưng có thể nó chỉ hủ dọa. Quý giòm lắc đầu, chẳng có lý do gì để Dũng cỏ đốt mấy cuốn sổ đó cả. Biết đầu được, mạnh tràn lời. Như nó thủ tụi mình chuyện phá vỡ kế hoạch làm ăn của nó Nó đem mấy cuốn sổ ra đốt cho hả tức thì sao Rồi Mạnh ngó lơ chỗ khác nói bâng quơ Dù sao cũng chỉ có công an mới điều tra được thực hư trong chuyện này Mày lúc nào cũng công an công an Quý giòm trừng mắt nhìn ông em Thôi về nhà tính Vừa mở miệng hiến kế bị ông anh nạt một tiếng Mạnh sụi lơ quay lưng dảo bước Tiểu Long và Văn Châu cũng chẳng nghi ngợi được Mẹo xỉ đành im lặng buồn bã đi theo chương 5 Sao Hạnh biết? Nhỏ Hạnh mỉm cười Dũng Cò là đứa có máu kinh doanh Nó không bao giờ bỏ qua dù một món lợi nhỏ Do đó nó trả dại gì thiêu hủy Hai cuốn sổ kia Quý giòm bán tính bán nghi Biết đâu đang trong lúc tức giận Nhỏ Hạnh đẩy gọn kính trên sống mũi ngắt lời Chính vì tức giận mà Dũng Cò Không chịu trả lại hai cuốn sổ Nhưng nó chỉ tức giận đến thế Còn đốt hai cuốn sổ là chuyện không đời nào Quý giòm gãi đầu Thế theo Hạnh hiện Dũng cỏ Cò vẫn còn giữ hai cuốn sổ kia Hạnh nghĩ vậy Thế bây giờ tụi mình phải làm sao để lấy lại Nhỏ Hạnh trước mắt Cái đó thì Hạnh không biết Câu trả lời thật thà của nhỏ Hạnh Làm quý giòm sự lơ Nó nhăn mặt xì một tiếng Vậy mà cũng nói Nhỏ Hạnh nhìn khuôn mặt đượm thất vọng của bạn khẽ nhú mày Có lẽ phải gặp một đứa nào đó trong tụi Domino Quý giòm ngạc nhiên cặp tụi Domino làm chi Tụi này chỉ có Hành động theo lệnh của Dũng Cò chứ đâu có quyết định được gì Tất nhiên là bọn chúng không quyết định được gì Nhưng bọn chúng có thể làm quân sư cho thủ lĩnh của chúng Quý giòm tròn xe mắt Chẳng lẽ Hạnh muốn nhờ bọn chúng thuyết phục Dũng Cò trả lại sổ cho mình Không phải là trả Nhờ Hạnh khẽ cười Đời nào Dũng Cò lại chịu trả dễ dàng thế Mình chỉ nhờ tụi Domino Thuyết phục Dũng Cò đồng ý cho tụi mình trục lại thôi Tôi chả hiểu gì cả Quý giòm vào đầu Khi Hạnh bảo Dũng Cò là đứa có máu kinh doanh, có nghĩa là nó giữ những cuốn sổ lại với mục đích kiếm tiền chuộc. Vậy thì việc quái gì mình phải nhờ người thuyết phục đằng nào nó chả bắn tiếng với tụi mình. Tất nhiên, nếu mình không đi tìm nó thì sớm muộn nó cũng đi tìm mình để ra điều kiện. Giọng nhỏ hạnh trầm ngâm, nhưng điều quan trọng là chẳng biết bao giờ Dũng Cò mới chịu bắt đầu đi tìm tụi mình. Hiện giờ đang có tiết chắc chắn nó sẽ ngâm hai cuốn sổ đó thật lâu cho mình suốt ruột chơi. Phần khác, nó cũng sợ tụi mình răng bẫy. Trong khi đó thằng Khánh và thằng Tường đang cần sổ để nộp cho cô giáo Chẳng lẽ quý quên là quý đã hứa với bọn nhóc trong vòng một tuần sẽ đem trả hai cuốn sổ về cho tụi nó hay sao Quý dòng quả quyền béo mất lời hứa của mình nghe nhỏ Hạnh nhắc Nó đỏ mặt ấp úng Quên sao được mà quên Rồi để lấp liếm nó vội vã chuyển đề tài Thế Hạnh chắc Dũng Cỏ sẽ nghe lời bọn thuộc hạ của mình đấy chứ Hạnh không biết nhưng có nhiều khả năng Sẽ là như thế. Nhỏ hạnh đáp, mày nhíu lại. Dù sao tụi mình cũng không còn cách nào khác. Tốt nhất là nên bắt tay vào việc đi tìm tụi domino ngay thôi. Quý giòm làm bẩm Nhưng tụi mình có biết mấy thằng domino hiện ở chỗ nào đâu mà bắt tay với chả bắt chân? Không biết thì hỏi. Hỏi ai? Nhỏ hạnh lắc mái tóc. Hỏi tụi thằng Tùng thằng Đạt. Hạnh nghĩ trong đám học trò trường họa mi thế nào cũng có đứa biết tung tích của tụi bò chồng bò lục. Nhỏ Hạnh trước nay luôn liệu việc như thần Nhưng lần này phỏng đoán của nó suýt chút nữa sai bét bè bè Tụi thằng Tùng thằng Đạt không đứa nào biết bò lục bò chồng ở đâu Cả lớp 4A cũng mù tịt Phải mất thêm 2 ngày xò hỏi học sinh các lớp khác trong trường Tùng mới có chút xíu manh mối Nó hấn hả chạy về Em hỏi được rồi Nhỏ Hạnh hồi hộp Hỏi được tung tích của ai Của bò lục Ôi hay quá Nhỏ Hạnh xeo lên Thế nhà nó ở đâu Nhà ai cơ Nhỏ Hạnh nhân mặt Thì nhà bò lục chứ còn nhà ai Em rõ lần thật Tùng liếm môi Em đâu có biết nhà bò lục Trời đất Sau khi nay em bảo em hỏi được rồi Nhỏ hạnh dậm chân nhìn ông em Tùng gãi cổ Em có bảo là em hỏi được nhà của bò lục đâu Em chỉ dò la được tung tích của tên này thôi Thôi được rồi tung tích cũng được Nhỏ hạnh thở dài Thế tung tích của bò lục thế nào Tùng khuất khịt mũi Một đứa bên lớp 4B nói chiều nào Nó cũng thấy bò lục xuất hiện dưới chân cầu nhị thiên đường Có thể tên này ở loanh quanh đâu đó trong khu đấy. Tin tức của Tùng vô cùng giá trị. Ngay chiều hôm đó nhỏ Hạnh, Văn Châu, Quý Giòm, Tiểu Long và Mạnh lập tức có mặt trong một quán nước kế chân cầu nhị thiên đường. Thời gian chờ đợi trôi dài một cách nặng nề căng thẳng. Tiểu Long nhai nốt mấy cục đá vụn trong ly rồi quay sang nhỏ Hạnh. Hạnh có chắc thằng bỏ lục ở khu này không? Làm sao Hạnh biết được? Hạnh chỉ nghe nói nó thường nàng vảng dưới chân cầu này thôi. Quý Giòm lào bào. Nhưng nãy giờ mình đâu có thấy nó. Mình cứ đợi thêm một lát nữa. Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi. Nếu bọn lục sinh sống ở khu vực này sớm muộn gì nó cũng sẽ lộ diện. Cả bọn lại ngóc cổ ra trông đường. Nhưng lâu thật lâu, bọn lục vẫn chẳng chịu xuất hiện. Thôi, tụi mình ra ngoài đi. Quý giòm lại nói, nhỏ hạnh trốn mắt. Ra ngoài nào? Thì ra ngoài đường chứ ra ngoài nào? Quý giòm nhăn nhó. Uống mấy ly nước? Chẳng lẽ ngồi hoài ở đây? Ừ, phải đấy. tiểu đầu Mình ra đằng trước đứng, nhường chỗ cho người ta bán. Nhưng ý kiến của Quý Sòm và Tiểu Long ngay lập tức gặp phải sự phản đối kịch liệt của mạnh. Không ra ngoài được đâu, đứng lù lù ngoài đó khác nào phơi mình cho bò lục thấy. Vậy thì tụi mình cứ ngồi trong này. Văn Châu thình nình lên tiếng. Vừa nói nó vừa cho tay vào túi, tôi còn tiền đây, mỗi người uống thêm một ly cốc tai nữa. Hên cho Văn Châu số nó bữa nay không phải hao tài. Nó vừa móc tiền ra, chưa kịp kêu, chụp quán thì Tiểu Long đã gọi giật. Khoan đã Văn Châu. Ai như thằng bò lục tới kìa. Cả bọn vội vàng ngoảnh nhìn theo tay chỉ của Tiểu Long. Từ trên dốc cầu một thằng nhãi to con đang lưỡng thững thả vộ xuống. Đúng là bò lục. Mạnh trước mắt nói. Thoát đầu mạnh hơi ngờ ngỡ. Vì thằng bò lục trước mắt nó lúc này trông chẳng giống chút nào với thằng bò lục bạm trợ nó từng gặp trước đây. Mới cách đây có mấy hôm mà bò lục đã thay đổi quá. Từ ngày đảng chim ưng ngưng hoạt động mặt mài bò lục có vẻ hiền lành hơn. Đuổi theo đi. Quý giòm nói, khi bò lục bắt đầu rẽ ngoặt vào con đường nhỏ cuối trên cầu, không đợi rục đến lần thứ hai, cả bọn nhanh chóng rời khỏi quán. Bò lục không biết có người đang bám đuôi, nó vẫn tà tà rào bước, chẳng tỏ vệ gì vội vã. Cẩn thận đấy, quý giòm nhắc nhỏ cả bọn. Không quan sát kỹ, nó chui tọt vào hẻm, thì hết mong mỏ ra. Nhưng khác với suy nghĩ của quý giòm, nhà bò lục không xa trên cầu bao lăm, nhà nó cũng chẳng ở trong hẻm, đi chừng vài chục mét. Bà Lục sẽ vào một căn nhà nhỏ nằm ngay sau gốc điệp vàng bên đường. Nhà nó đấy hả? Mạnh bật hỏi. Chắc vậy, nhỏ hạnh đáp. Chưa chắc, Tiểu Long đột ngột lên tiếng, nhỏ hạnh ngạc nhiên. Sao Long nói vậy? Tiểu Long trước mắt, tôi thấy bộ tịch thằng này có vẻ lấm la lấm lét. Nếu đây là nhà nó, chẳng việc gì nó phải đứng gión rén như thế. Quý Dòng tỏ ra đồng tình với nhận xét của Tiểu Long, nó gật cù. Lạ thật đấy, mình lại gần xem sao. Mạnh hăng hái, ừ, tiến lên đi. Mình phải chặn tay nó lại, biết đầu nó đang định vào đây đánh cắp một món đồ gì đó. Lời hô hào của thằng Mạnh khiến cả bọn bất giác nín thở. Mười cái cẳng chân thập thò nhích tới cực kỳ thận trọng. Chương 6 Tiểu Long không phải là một đứa nhận xét tinh tường, nhưng lần này nó nói trúng phóc. Mặt mày bò lục vừa đặt chân quá ngưỡng cửa, trồng nháo nhác, cứ như quạ vào chuồng lợn chứ không phải là thằng Bò Lục vào nhà. Thậm chí khi đã vào hẳn trong nhà rồi, gặp mắt cứ láo liên giòm quanh giòm quất. Thôi, đừng có trông ngang nước, ngửa nữa, gì ở đây nè. Tiếng dì nó thừng linh phát ra từ chỗ cửa ngách làm nó giật bắn. gì làm cháu hết hồn, Bò Lục cào nhau. Đừng đổ lỗi cho dì. Nếu cháu không làm gì sai quấy, thì chẳng việc gì cháu phải hết hồn. Sao gì lại nói thế? Bò Lục chấp chấp mắt cố làm giả vẻ ngờ ngác. Cháu có làm chuyện gì sai cuối đâu, lại còn chối nữa, đang tươi cười gì nó bất thần nghiêm mặt lại Thế nếu không phải cháu thì ai đã đánh thó chiếc mâm đồng trong nhà? Làm sao cháu biết được? Bò lục kêu lên bằng giọng oan ức. Hừ, cháu không biết. Cháu không biết thật mà, bò lục trà tay lên mũi. Hay gì cho ai mượn mà gì quên rồi? Không thấy gì đáp, bò lục lại thấp thỏm gãi đầu. Nếu không phải vậy thì có thể trộm đã vào nhà ta, gì nó gật gù. So với chuyện đem cho mượn giả thuyết này xem ra hợp lý hơn Thấy chưa Bảo Lục mừng dơn khi thấy gì tán đồng nhận định của mình Thế mà dì cứ nghi oan cho cháu Dứt khoát là kẻ trộm đã vào nhà mình mà không biết Đúng thế dì nó thừa nhận Thưa lúc mình ngủ mê kẻ trộm khôn ngoan đã lẻn vào Đem chiếc mâm đồng ra khỏi nhà Mặt Bảo Lục tươi như hoa hẳn là thế rồi Chứ nếu nó đột nhập vào nhà lúc dì còn thức Thì nó đã bị tóm cổ từ đời tám hoánh rồi còn đâu Dì nó chép miệng Và vào lúc tờ mờ sáng, thừa khi các nhà hàng xóm còn chưa mở cửa, nó đã vội vã ôm chiếc mâm đồng chuồn đi. Tới đây thì bỏ Lục cười hết nổi. Nó lo lắng hỏi lại: "Si nói sao cơ?" Si nói: "Là kẻ trộm danh mãnh kia chắc chắn đã đem chiếc mâm đồng ra khỏi xóm vào lúc tờ mờ sáng nay." "Sao gì biết?" Bỏ Lục hỏi mà bụng thót lại. "Thì Si chỉ phỏng đoán thế thôi." Si nó vừa nói vừa liếc nó: Cháu nghĩ xem có đúng không? Chắc chắn đó là thời điểm thích hợp nhất để kẻ trộm tẩu tán chiếc mâm đồng của nhà ta." Giả sử cháu là kẻ trộm đó Cháu cũng sẽ hành động như thế Giả sử là cháu ư Bỏ lục gãi đầu ấp úng ừ ư ư Có lẽ cháu cũng sẽ ra tay Vào lúc trời còn mịt mù như vậy Đang nói bỏ lục bỗng trột xạ kêu lên Nhưng sao gì lại Thì gì chỉ giả sử thôi mà Dì nó mỉm cười cắt ngang Có gì mà cháu phải hốt hoảng lên thế Bỏ lục nhăn nhó Nhưng cháu không thích bị so sánh như thế Thôi được Dì nó dễ dãi gì sẽ không giả sử nữa Nhưng mà cháu này Sao ạ? Giọng bò lục hồi hộp, gì nó thùng thỉnh. Người tính dù sao cũng không bằng trời tính cháu ạ. Sao kia? Hết sao ạ? Tới sao kia, bò lục đã hoàng màng lắm. Nó hỏi mà mắt cứ len lén, nếp trộm gì nó, cố phán đoán xem cách kiểu nói chuyện úp úp mở mở của xì rốt cuộc rồi sẽ dẫn dắt câu chuyện đứng tim này tới đâu. Gì nó vẫn tiếp tục nói bằng giọng thản nhiên, tên trộm nọ rất tinh quái. Nó đã tính toán mọi chuyện đầu vào đấy cả, nhưng có một điều nó không ngờ. Điều gì kia, bò lục, nuốt nước bọt. Dù nhà trong xóm chưa ai thức giấc, nhưng vẫn có người trông thấy tiền trộm. Bò lục như muốn ngừng thở. Có người trông thấy. Đúng thế, xì nó gật đầu. tên trộm quên rằng, ở lò bánh mì ngoài đầu đường bao giờ người ta cũng thức suốt đêm. Mặt bò lục xám như chàm đổ, xì nó càng kể, tim nó càng giật thon thoát. Sáng nay quả nó đã đánh thó chiếc mâm đồng đem đi bán ngoài chợ Kim Biên từ ngày đảng chim ưng ngưng hoạt động. Túi nó lúc nào cũng rỗng tích, giống toát mà nó lại quen tiêu xài như những ngày ăn nên làm ra. Thế là nó nghĩ đến chuyện đánh thó một món gì đó trong nhà. Đồ đạc của gì nó lại chẳng có gì đáng giá chỉ mỗi chiếc mâm đồng là có thể nảy ra tiền. Nó ra tay lúc trời chưa hừng tưởng đã chắc ăn, nào ngờ. Có thể người ta trông nhầm đấy gì ơi bỏ lục cố vứt vát Thức suốt đêm ai mà chả mở cả mắt. Nhầm thế nào được. Dì nó tặc lưỡi. Chiếc mâm đồng sáng tróe. Ôm đi ngời ngời thế kia. Ai mà chả nhìn ra. Người ta xạo với gì đấy thôi. Bỏ lục tức tối kêu lên. Cháu đã bọc chiếc mâm đồng trong một lớp vải làm sao. Đang hậm hực sự nhận ra mình đã rơi vào bẫy của dì. Quay hàm bỏ lục bỗng đờ ra. Thế là hết chối rồi nhé. Dì nó dí tay vào trá nó. Mặt đỏ tới mang tay. Bỏ lục tìm cách chống chế. Nhưng nhưng mà Nhưng mà sao? Dì nó nhét mép, vẻ chế diễu. Bò lục gãi tai, nhưng mà cháu lén bán chiếc mâm để đóng tiền học thêm chứ bộ. Dì nó như không tin vào tai mình, bán chiếc mâm để đóng tiền học thêm. Thì thế. Thế sao cháu không hỏi tiền gì mà lại hành động vụng trộm như vậy? Tại cháu không muốn gì phải lo lắng cho cháu. Giọng bò lục hiền như bụt, cha cha, thương dì ghê nhỉ. Dì nó nói, chả rõ có tin lời nó hay không. Bò lục lại gãi gãi tai và nhẹ nhẹ thở ra. Cảm thấy sắp sửa thoát nạn Nhưng dì nó không để cho nó mừng lâu Dì nó nghiêm mặt Đóng tiền học sao giờ này mới mò về nhà Người ta nhốt cháu từ sáng đến giờ trên trường hay sao Dì chả biết gì hết Bỏ lục nhăn mặt Dĩ nhiên là chẳng phải oán ức gì Mà chính là cô kéo dài thời gian để nghĩ cách chạy tội Đóng tiền xong Cháu phải đi học ngay trước bộ Rồi một giờ chiều cháu lại phải trở vào lớp học tiếp Cháu đâu thể chạy về nhà ăn cơm được Cháu riêng học Tự bao giờ thế Dì nó hỏi bán tín bán nghi, rồi quen mắt khắp người nó như để tìm xem sơ hở của nó nằm ở đâu trên người. Dì nó hử mũi, giọng đắc thắng. Thế tập vở của cháu đâu? Dì chưa từng thấy ai đi học mà không mang theo tập vở bao giờ. Tập vở hả? Bò lục lúng túng, nó không ngờ dì nó lại soi mói từng ly từng tí như thế. Bò lục không phải là đứa chậm chạp, ngay lập tức nó nghĩ ra một kế liền vò vò đầu. Chết rồi. Dì hỏi cháu mới nhớ. Khi nãy cái chơi nhà bạn cháu để quên tập vở ở đằng đó rồi, để cháu chạy đi lấy. Nói xong không để cho gì nó kịp vạn vẹo, Ba Lục lập tức quay mình phóng vụ ra cửa, bộ tịch hối hả của nó hơn chạy giặc, nhưng ý đồ đào tẩu của bà Lục nhanh chóng bị phá sản. Với bước chân qua khỏi cửa, nhắc thấy bọn quý giòm đang đứng lù khổ ngay trước nhà, Ba Lục bẫm chết chân. Cuộc đụng đầu bất ngờ này khiến cặp mắt nó trợn tròn, đôi môi mấp máy một hồi mới gắng gượng lắp bắp. "Tụi tụi mày muốn gì đây?" Quý giòm mỉm cười, tụi tao muốn tới hỏi thăm mày. Thái độ của quý giòm khiến bò lục càng thêm hoang mang. Trong khi nó chưa biết phải ứng phó như thế nào với tình huống gây cấn này thì gì nó đã lẹp dẹp bước ra. thấy vậy bò lục càng hãi, thế này thì hỏng bét. Bọn này mà hụt tuệt chuyện mình cấu kết với dũng cỏ chấn lột tụi học trò thì mình chỉ có chết với gì dì. dì của bò lục không biết cháu mình sắp xỉu tới nơi, dì vui vẻ bảo bọn quý giòm, các cháu vào nhà chơi đi. Rõ ràng dì tưởng bọn quý giòm là bạn học của cháu mình, nghĩa là sự xuất hiện của quý giòm lại tình cơ trung hợp với câu nói dối của bò lục. Nó vừa bảo nó chơi ở nhà bạn thì bạn nó đã kéo tới tìm nó. Trước lời mời niềm nở của dì bò lục, bọn quý giòm đành đưa mắt nhìn nhau và ru xe bước vào nhà. Theo sau là bò lục mặt mày như đưa đám. Các cháu là bạn học với Bửu phải không? Dì bò lục tươi cười hỏi nhỏ hạnh. Dạ, nhỏ hạnh cúi đầu đáp, bụng nghĩ thì già tên của bò lục là Bửu Thế sáng nay các cháu có đóng tiền học thêm không? Câu hỏi của dì bò lục làm nhỏ hạnh ngớ người ra. Nó ngần ngừ nhìn sang bò lục, thấy thằng này đang nhìn lại nó, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn, liền gật đầu, dạ có ạ. si bò lục thở phào thế mà gì lại nghi oan cho thằng bửu, hóa ra nó bán chiếc mâm đồng để đóng tiền học thêm thật. Rồi quay sang bò lục dì trách, lần sau những chuyện như vậy cháu phải nói với dì. Dì sẽ kiếm tiền đóng cho cháu đừng lén lấy đồ đạc trong nhà đi bán như vậy nữa nhớ chưa Dạ nhớ bỏ lục lý Nhí đáp miệng nó trả lời gì nhưng ánh mắt Lại nhìn nhỏ hạnh với vẻ biết ơn thôi cháu đi theo các bạn lấy tập về đi Dì nó lại nói giọng trở nên hỏa hoãn mắt may bọn quý giòm đứa nào đứa ấy trông đàng hoàng sáng sủa ăn nói lại ngoan ngoãn lễ phép khiến gì yên tâm lắm lắm Thằng cháu nghịch ngợ của dì kết bạn với những đứa như thế thì chỉ đỡ phải lo lắng biết bao Di mỉm cười nhìn bò lục diêu diêu bước ra cửa, bọn quý giòm chào Di, rồi cũng quay mình hấp tấp đi theo. nay vừa ra khỏi nhà, quý giòm liền dào bước, lên ngang bò lục hắn giọng gọi. Muốn gì lát nữa ra ngoài kia nói, coi chừng gì tao nghe thấy. Bò lục gầm gừ trong cổ họng vẻ lo lắng. Thái độ của bò lục khiến quý giòm vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Nó không ngờ một đứa như thằng bò lục lại sợ gì nó đến thế. Ngẫm nghĩ một hồi, quý giòm mở miệng. Nếu mày sợ gì mày, thì mày Đầu đã đánh cắp chiếc mâm đồng đem đi bán đúng không? Trước câu hỏi khắc cớ của đối phương, Bò Lục không nói gì, chỉ khịt khịt mũi, Quý Giởm vẫn chưa chịu buông tha, nhưng mày bán chiếc mâm đồng đâu phải để đóng học phí đúng không? Bò Lục vẫn không trả lời, cứ cắm đầu giả bước, khổ nỗi, cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng, giọng Quý Giởm vẫn là nhải bên tai nó. Thế là mày không những phạm tội đánh cắp mà còn phạm cả tội nói dối đúng không? Đến đây thì Bò Lục hết nhịn nổi, mặt nó quọng đeo, đúng Mày nói đúng hết Thế thì sao Quý giòm cười tươi Chả sao cả Tao chỉ hỏi cho biết vậy thôi Bỏ lục lờ mắt Mày định méc lại với dì tao chứ gì Không có đâu Nhỏ hạnh đứng bên cạnh Mỉm cười lên tiếng Nếu tụi mình định làm chuyện đó Thì chẳng cần phải đợi đến bây giờ Câu nói của nhỏ hạnh làm bò lục đỏ mặt Ừ nhỉ Tụi này muốn hại mình Thì lúc nãy Con nhỏ này chẳng việc gì phải bao che Cho mình trước mặt xì Thậm chí nếu muốn tụi nó còn có thể tố cáo hàng lô hàng lốc những chuyện tài quái khác của mình. Nhưng rõ ràng tụi nó đã không làm như vậy. Những ý nghĩ trong đầu giúp bò lục dần dần chấn tính lại. Nhưng rồi nó ngẩn người ra. Thế các bạn tìm tôi có việc gì? Bò lục tự nhiên thay đổi cách xưng hô. Nó không mày mày tao tao nữa. Nó cũng không rõ tại sao lại như vậy. Thậm chí nó cũng không nhận ra sự thay đổi đột ngột đó. Văn Châu bước tới một bước. Tụi này muốn lấy lại hai cuốn sổ liên lạc hôm nọ. Nhận ra đối thủ cho mình đ Bữa trước Bò Lục thoáng biến sắc Tôi không giữ hai cuốn sổ đó Thế mấy cuốn sổ đó bây giờ ở đâu Bò Lục liếm môi Hôm trước Dũng Cò giao cho thằng Bò Trọng cất Nhưng rồi sau đó Dũng Cò đã lấy lại Tiểu Long hít vào một hơi Nó hỏi Bò Lục nhưng mắt lại ngó quý giòm Thế hai cuốn sổ đó bây giờ còn không Bò Lục ngơ ngác Còn không là sao Tụi này muốn hỏi hai cuốn sổ đó Vẫn còn trong tay Dũng Cò hay đã bị đốt đi rồi Bị đốt Bò Lục ngẩn tò te Ai bảo các bạn vậy Quý giòm nhắc mép, chính Dũng Cò bảo. Nói trộn, các bạn nói thôi, bò lục nhún vai, dễ gì thằng Dũng cỏ chịu phí phạm một món lợi như thế. Đang nói, sực nhận ra lời lẽ của mình phẳng phất hơi hướm đạo tặc, bò lượm, sượng sùng, gãi tay, gãi cổ. Văn Châu gật gù. Thế ra những cuốn sổ đó vẫn còn, dĩ nhiên là còn. Bò lục vừa đáp vừa ngọng ngoại đầu, sự quan tâm của bọn quý giòm đối với những cuốn sổ khi nó cảm thấy nhột nhạt quá xá. Bởi hôm trước chính nó và bò chồng đã ra tay tức đoạt những cuốn sổ này Nếu bọn quý giòm vẫn giữ thái độ thù địch với nó Thì nó dễ xử trí hơn Đằng này bọn quý giòm chẳng có gì gây hấn Vừa rồi lại còn giúp nó thoát hiệp Bảo sao, nó không lúng túng được Nhỏ hạnh không để ý đến vẻ ngựa ngập của bò lục Nói trước mắt Hai cuốn sổ vẫn còn thì tốt rồi Nhìn thẳng vào mắt bò lục, nhỏ hạnh hạ giọng Bây giờ tụi này muốn nhờ bạn một chuyện Nhỏ hạnh nói chưa dứt câu Bò lục đã lắc đầu ngoài ngoại không được đâu, chắc chắn là không được. Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, "Bạn đã biết tụi này nhờ bạn chuyện gì đâu mà quả quyết không được." Bồ Lục tặc lưỡi, "Các bạn định nhờ tôi đánh cắp hai cuốn sổ chỗ Dũng Cỏ chứ gì, không phải là đánh cắp." Nhỏ Hạnh mỉm cười, "Tụi này chỉ nhờ bạn thuyết phục Dũng Cò cho cự này chuộc lại hai cuốn sổ thôi." Bồ Lục ngạc nhiên, "Chỉ vậy thôi? Chỉ vậy thôi?" Nhỏ Hạnh gật đầu, Bồ Lục so vai, "Nếu vậy thì cần gì phải thuyết phục, Dũng Cò sở dĩ giữ lại hai cuốn sổ đó cũng mong kiếm tiền chuộc thôi." Quý giòm hư giọng nhưng Dũng cỏ hiện nay chưa chịu đưa hai cuốn sổ đó ra mà tụi này thì lại cần gấp nội trong ngày mai ngày mốt bò lục thở dài Dạo này tôi không còn gặp sũng cỏ thường xuyên như trước nhưng được rồi tôi hứa với các bạn sáng mai tôi sẽ nói chuyện với nó thế thì chào tụi này cảm ơn trước nhé nh nhỏ hạnhh mỉm cười bò lục cũng nhích môi cười nụ cười đầu tiên kể từ khi ra mặt bọn quý giòm nhưng rồi sực nhớ ra một chuyện quan trọng nó vội thu ngay nụ cười giọng đột nhiên căng thẳng nhưng các bạn cũng phải hứa một điều Nhỏ hạnh thảm nhiên, bạn nói đi, bò lục nghiêm mặt, tôi không muốn bán đứng dũng cỏ, bò lục không nói thẳng nhưng những đứa có mặt đều hiểu, bò lục no sợ bọn quý giòm sẽ báo công an và bố trí bắt quả tăng hành động tống tiền của dũng cỏ, bò lục sợ mang tiếng phản bạn, bạn yên trí, nhỏ hạnh lắc mái tóc, sẽ không có ai ngoài tụi này biết chuyện trao đổi này đâu. Văn Châu hờ mũi nói thêm, bạn đừng quên dũng cỏ là em tôi. Lời hứa của nhỏ hạnh và sự nhắc nhở của Văn Châu làm Bò Lục yên tâm, nỗi hoang mang, bay biến, nó đứng đực giữa đường bâng khuâng nhìn theo bọn quý giòm, lòng không rõ nên xem những đứa bạn này là thù hay bạn. Chương 7 Chưa hôm sau, Bò Lục tìm đến quán nước quen thuộc trong hẻm, nơi xảy ra cuộc đụng độ nảy lửa giữa đảng Chim Ưng và bọn quý giòm cách đây mấy ngày. Đây chính là địa điểm tụ tập của... Bằng Dũng Cò xưa nay, quả như bò lục dự đoán, vừa chờ tới, nó đã thấy Dũng Cò và bò tứ đang ngồi lù lù ở đó. Vừa thấy bò lục đút đầu vô hẻm, Dũng Cò đã sầm mặt. Mấy hôm nay, chui vô xó nào vậy mày? Bò lục chậm rãi ngồi xuống ghế. Tao đi tìm trường ghi tên học thêm. Bò lục dở trò dốc tổ, nhưng Dũng Cò và bò tứ không phải xì nó. Dũng Cò cười hê hề xạo đi mày. Trường chính của mày, một tuần lễ mày cũng chỉ dẫn xác tới đó có một ngày. Làm quái gì có chuyện học thêm, bò tứ cũng nghe răng cười. Mấy ngày vừa rồi mày đi đâu, nói thật đi, bò lục xịu xuống giọng nó như đếm, gì tao ốm tao phải ở nhà. Thế bò lục đem gì ra làm bằng cớ, súng cò và bò tứ thôi chất vấn ngay. Chúng không nghĩ bò lục lại dám đi chùi ẻo gì mình, nhưng không chất vấn bò lục thì chúng cũng không biết kháo nhau chuyện gì. Trước khi bò lục tới không khí quanh bản nước đã nản lắm, đảng chim ưng ngưng hoạt động vô thời hạn. Chúng lại chưa nghĩ ra kế hoạch làm ăn mới nào, đứa nào đứa nấy cứ nói năng ngọng nghịu, loay quay như gà mắc tóc. Thấy Dũng Cò và Bò Tứ sau vài câu màu đầu lại ngồi ngậm tăm, Bò Lục hắng giọng hò. Làm gì tụi mày trầm ngâm ghê thế? Chán quá, Dũng Cò chép miệng. Dạo này Dũng Túi lại chưa nghĩ được cách nào nảy ra tiền, dã họng đến nơi rồi thế này. Bò Lục Vin ngay lấy lời thàn vãn của súng Cò, nó chấp chấp mắt. Thế chiến lợi phẩm hôm nọ đâu, chiến lợi phẩm nào, bà lục hỏi đột ngột, dũng cỏ quyền béo mất vụ mấy cuốn sổ, hoa tứ ngồi bên nhanh nhỏ. ít thằng bà lục muốn nói đến hai cuốn sổ liên lạc ấy, à mà dũng cỏ tươi lên, tao vẫn cất ở nhà. Bà lục lướm môi, thế sao mày chưa bắt tụi nó đem tiền chuộc tới, tao chưa muốn, lại nói dốc, bà lục nhét mép, mới than đói dã họng bây giờ lại ra vẻ không cần tiền, mày ngu quá, dũng cỏ khinh khinh. Không phải tao chê tiền nhưng lúc này mình đưa đầu ra là công an tóm cổ ngay tắp lự. Ai bảo mày vậy? Dũng cỏ phun nước bọt. Cần gì ai bảo? Chẳng lẽ tụi kia không biết gài bẫy tụi mình sao? Chỉ cần tao thò tay ra, cầm lấy sất tiền là hấp, đưa tay lên. Thế là rồi đời. Mô tả của Dũng cỏ khiến bò lục ôm bụng cười sạc sụa Trời ới là trời, Dũng cỏ ới lên Dũng cỏ. Nghe mày nói, tao cứ tưởng như đang nghe mày kể chuyện phim không bằng. Bỏ Tứ mấy hôm nay đang kẹt tiền, thấy dũng Cỏ lưỡng nự, nãy giờ nó đã ngứa ngáy lắm rồi. Vì vậy, nghe bò Lục ca khịa dũng Cỏ, nó liền hí hửng ào ra, đúng rồi đó. Tao nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Thấy hai tên đồng bọn hồi nhau công kích mình, Súng Cỏ nóng mặt, tụi mày ngu bỏ xử. Nếu không muốn tụi mình sập bẫy, tụi nó đã chẳng số ruột đi tìm Tào năng nặc đòi xin lại hai cuốn sổ vô tích sự đó làm gì? Sao lại vô tích sự? Bỏ Lục kêu lên. Đó là sổ liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh mà lại Nhưng những cuốn sổ này là của hai thằng nhóc trường họa mi mà theo tao biết, hai thằng nhóc này đâu phải là anh em hay cháu chát gì của tụi nó nếu không phải muốn lừa tụi mình vào chồng việc đách gì tụi nó phải tích cực thế. Lập luận của Dũng Cò không phải là không có lý, tất nhiên cái lý này dựa trên cách nghĩ cách sống của nó xưa nay, nó không thể nào hình dung được có người chịu vất vả vì kẻ khác mà không có một động cơ gì. Nó không tin bọn quý giòm đêm hôm qua kéo lô kéo lốc tới nhà nó chỉ với mục đích còn còn là gạ trục lại những cuốn sổ cho hai thằng nhóc trường họa mi không quen biết kia. bo lục không nghi ngờ gì điều đó sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với bọn quý giòm từ hôm qua. Nó lờ mờ nhận ra những đối thủ của nó không phải những đứa đáng ghét thậm chí còn có vẻ tử tế hơn nó tưởng. Với những đứa như thế việc lo lắng thu hồi dùm cho bọn nhóc hai cuốn sổ kia không có gì là khó hiểu. Chuyện không khó hiểu nhưng làm cho Dũng Cò hiểu được cái chuyện dễ hiểu đó thì quả là gian nan. Bò Lục không tìm ra được lời lẽ nào để thuyết phục Dũng Cò ngoài việc lặp đi lặp lại mỗi câu. Không có chuyện đó đâu, mày chỉ đang nghi, tào tháo thôi. Sự bướng bình của Bò Lục làm Dũng Cò đổ quạo, nó quắc mắt. Làm gì mày cứ lại nhảy mãi thế, bộ mày thông đồng với tụi kia lừa tao vào bẫy chắc, bận. Bò Lục tái mặt, vừa nói nó vừa quay đầu ngó lời chỗ khác. Sở Dũng Cò nhận ra sự bối rối của mình, nó không thông đồng với bọn quý giòm để gài bẫy súng cò, nhưng quả nó có gặp tụi này thật, vì vậy tuy biết súng cò nổi đá nói bừa, nó vẫn cảm thấy chột dạ. Đang loay hoay chưa biết làm sao, sực nhớ ra một chuyện, Bo Lục lên ngoảnh mặt lại, cặp mắt sáng lên, "Mày quên một điều, Điều gì Dũng cò hỏi, vẫn lầm lì, "Con nhỏ Văn Châu kia là chị bà con của mày, còn khuya." Dũng cò nghiến răng, "Chị gì nó, có ngày tao sẽ cho nó biết tay." Bo Lục nhún vai, Nhưng dù mày không xem nó là chị, nó vẫn xem mày là em. Do đó nó không bao giờ kêu công an bắt mày. Tao không tin, dũng cỏ biểu môi. Nếu tử tế, nó đã không ngồi theo tụi kia chống lại tao. Sự cố chấp của dũng cỏ khiến bò lục đầm chán. Nó ngồi ngắm rồi bay, trả buồn làm thuyết khách nữa. Bò tứ ngồi vảnh tài theo dõi, thấy bò lục không lay chuyển nổi quyết tâm của dũng cỏ, bèn vọt miệng bầng quơ. Nếu ai đó muốn kêu công an bắt mình thì họ đã kêu từ lâu rồi. Cần gì phải đợi đến lúc mình ngứa tay nhận tiền chuộc Bò Tứ nói vòng vèo nhưng ý tứ thì quá rõ, Dũng cỏ sừng cổ. Mày đừng có hồ theo thằng Bò Lục, tao chả hồ theo ai cả. Thái độ của Dũng cỏ khiến Bò Tứ tự ái, sự thật là như thế. Sự thật cái góc khô, Dũng cỏ cáo tiếc. Nếu tao không nhận tiền chuộc thì công an chẳng có chứng cứ gì để sờ gáy tao cả. Bò Tứ nhét mép, ai bỏ mày là không có chứng cứ. Hàng lâu hàng lốc tụi học trò trường họa mi không phải là chứng cứ sao. Cứ mỗi đứa khai một câu đủ để tụi mình vào nghỉ mát trong khám chí hoa rồi Tâu nói của bò tứ làm Dũng Cò có biến sắc. Ừ nhỉ, nếu tụi kia muốn hại mình, có lẽ chúng chả cần phí công gài bẫy mình làm gì. Nếu muốn, chúng có cả khối nhân chứng đang sờ sờ ra kia. Bụng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt Dũng Cò vẫn lạnh như tiền. Đã lỡ ra ngoài với đồng bọn rồi, nó không thể thay đổi quyết định một cách dễ dàng được. Nhưng dù thế nào đi nữa, Tàu cũng không trả lại hai cuốn sổ cho tụi nó trong lúc này. Dũng Cò khuột khịt mũi, ta phải trừng phạt tụi nó một cách đích đáng. Lời phán ngang như cua của Dũng Cò làm bò tứ xìu như bún, nó chán nản thở hát ra, tao chỉ góp ý vậy thôi, mày muốn làm gì kệ mày. Bò tứ xìu kéo bò lục xìu theo, trong khi bò lục tuyệt vọng nhớ đến những lời hứa của mình với bọn quý giòm thì một tia chớp thành mình xẹt ngang ốc nó, nó liền đưa hai tay lên trời. Cố lấy giọng thảm não, thế là xem như tụi mình mất cả trì lẫn trải. Dũng Cò đánh mắt sang bò lục, chui ảo gì đó mày. Trà chù cũng cầm như mất trắng. Bò lục vẫn tiếp tục cảm khái. Chẳng lẽ mày không biết hai cuốn sổ trong tay mày đang sắp sửa trở thành đồ vứt đi. Dũng cỏ cao mặt, đừng nói sao Đứa nào nói bậy làm con, giọng bò lục giáo hoài. Sổ liên lạc là thứ sổ cần thiết. Nếu mày cứ ngâm hoài không chịu cho tụi nhau trường họa mi chuộc lại. Chắc chắn thầy cô chúng buộc phải cấp sổ mới, thế là tụi mình công tòi. Lý lẽ của bò lục làm dũng cỏ sật thoát, bố khỉ. Nếu thằng Bò Lục không nói, mình đã quên béo mất điều quan trọng đó, nguy thật. Dũng cò, gục quặc đầu. Và nó không buồn sừng sộ nữa, mà tét miệng cười, ở nhỉ? Thế mà đành phải cho tụi nó chuộc lại hai cuốn sổ thôi. Rồi nó đưa mắt ngó hai tên đồng bọn. Chiều nay phải bắn tin cho tụi nó biết là mình đồng ý cho tụi nó đem tiền chuộc. Đứa nào nhận nhiệm vụ xứ giả này? Để tao, Bò Lục vọt miệng, cố giấu vẻ mừng rỡ đằng sau nét mặt thản nhiên. Lát nữa tao sẽ đi tìm tụi nó, nhưng mày Định gặp tụi nó vào lúc nào? Tại đâu? Càng sớm càng tốt. Dũng Cò chém tay vào không khí. Bảo tụi nó là chưa mai bọn mình sẽ đợi tụi nó ở góc đường. Mày và thằng bò chổng vẫn thường xuất hiện. Sổ, sách và tiền bạc sẽ trao ngay tại đó. Dũng Cò vừa nói dứt câu. Bò lục đã vội đứng dậy ngay. Được rồi, tao đi ngay đây. Nhưng bò lục chưa đi ngay được. Mới đi được vài ba bước, nó chợt nhận ra một điều quan trọng. Liền dừng chân lại. Quên nữa, mày chưa cho tụi nó Biết phải đem theo bao nhiêu tiền để chuộc lại hai cuốn sổ. Dũng Cò ưỡn người tới trước rõm rạc. Hai trăm ngàn. Hai ngàn. Bỏ lục hỏi lại bằng giọng sừng sốt. Dũng Cò hất mặt. Mày cho là ít hay sao? Nối hỏi ngược. Nhũng vẻ diễu cợt của Dũng Cò làm bỏ lục nhăn mặt. sau hôm trước mày bảo mỗi cuốn sổ? Năm chục ngàn. Hôm trước khác, bây giờ khác. Dũng Cò gầm gừ cay đắng. Hôm trước mình đâu có biết đảng chim ưng sẽ lâm vào tình cảnh bó tay bó chân như giờ Nẽ ra, phải bắt tụi nó ngoài tiền chuộc còn phải đóng thêm tiền bồi thường nữa kìa. Nghe miệng lưỡi dũng cỏ, biết thằng này còn thù bọn quý giòm tận xương tận tủy. Bò lục không buồn hỏi tới hỏi lui nữa, mà tặc lưỡi một cái rồi quay mình đi luôn. Chương 8 Tin tức do bò lục đưa tới khiến bọn quý giòm dù ngờ trước vẫn không tránh gọi sửng sốt và phẫn nộ. Tiểu Long nghiến sang cảnh két, đúng là lũ cướp cạn. Mạnh nhảy loi choi Cứ báo công an tóm sạch bọn chúng là xong Trả phải được tiền nộp bạc lôi thôi Nhỏ Hạnh lắc đầu 200.000 cho hai cuốn sổ Thật không thể tưởng tượng nổi Trong bọn chỉ có Văn Châu và Quý Dòm là thả nhiên Văn Châu gật cù Các bạn đừng ngại 200.000 đó tôi sẽ lo Văn Châu vừa dứt cầu tiểu lòng đã phản đối ngay Không được, lo là lo chung Mỗi người góp một phần Nhỏ Hạnh mỉm cười ngó Văn Châu Lòng nói đúng đấy, đây không phải là chuyện riêng của bạn Không được, Văn Châu vẫn khăng khăng Các bạn chẳng liên quan gì trong chuyện này Dũng còn là em tôi Tiểu Long quẹt mũi Dũng còn là em bạn hay không là em bạn Thì đó chẳng phải là lý do để bạn gánh lấy chuyện này một mình Rồi thấy Văn Châu vẫn đỏ mặt tía tai Vẻ như sắp sửa ngoác miệng cãi lại Tiểu Long Tiểu Long đưa mắt nhìn Quý Dòm cầu cứu Tao nói vậy đúng không Quý Dòm Quý Dòm hờ hững đúng chuyện gì Thì chuyện tiền chuộc chứ chuyện gì Tiểu Long nhăn nhó trước vẻ lờ đẩy của bạn Ai lại để Văn Châu tự bỏ tiền ra một mình đúng không? Quý giòm tỉnh rụi. Văn Châu bỏ tiền ra một mình cũng được chứ sao? Mày nói gì? Tiểu Long dương mắt ếch. Nó không hiểu tại sao bữa nay thằng giòm lại ăn nói khó nghe thế. Quý giòm nghe răng cười. Ta bảo là chuyện đó không có gì quan trọng. Trước mắt Văn Châu cứ đưa tiền cho bọn mình chuộc lại hai cuốn sổ đã. Sau đó bọn mình sẽ góp lại cho Văn Châu cũng không muộn. Nghe Quý giòm nói vậy Tiểu Long tươi ngay nét mặt thì giả thế. Nhà hạnh thở phàng. vậy cũng được Chỉ có Văn Châu là lắc đầu quẩy quậy Không được, tôi đã nói rồi Các bạn khỏi phải lo chuyện đó Thôi được rồi, quý giòm xua xua tay Chuyện đó từ từ bàn sau Điều cần làm trước mắt là bạn đưa ngay 200.000 cho tôi Yêu cầu của quý giòm làm Văn Châu há hốc miệng Đưa ngay bây giờ Bây giờ tôi có đâu mang theo tiền Không phải nhất thiết đưa ngay bây giờ Quý giòm nghiêm nghị Nhưng từ giờ đến tối Thế nào cũng phải có Được rồi, Văn Châu gật đầu Lát tối tôi sẽ đem đến cho bạn Tiểu Long không kiềm được thắc mắc Trưa mai mới phải trao tiền chua kia mà Mày giữ tiền sớm làm gì vậy Chuyện này không thể tiết lộ cho mày được Quý giòm hấp hái mắt Nói chung là tao sẽ ếm xì bùa lên những tờ giấy bạc Và bọn dũng cỏ sẽ không thể nào tiêu được những đồng tiền này Lại xạo đi Tiểu Long phỉ cười Quý giòm là mặt giận Nếu mày bảo tao xạo thì thôi Tao về đấy Nói xong quý giòm quay lưng vọt thẳng Báo hại thằng Mạnh ở phía sau vội vàng to chạy theo Tất nhiên Mạnh là đặt đuổi theo ông anh không phải vì sợ lạc đường. Nó lớn rồi, đi một mình từ Vũng Tàu lên thành phố còn không ngán, sợ gì đoạn đường ngắn ngủi, dẫn về nhà cậu hai nó. Mạnh hăm hở, đuổi bén gót ông anh vì một nguyên nhân khác, nó tò mò. Anh quý này. Mạnh vừa rào cảng vừa hồn hền gọi. Gì? Quý giòm hỏi, không ngoảnh cổ lại. Anh nói cho em biết đi. Nói chuyện gì? Giọng quý giòm vẫn cọc lốc. Chuyện khi nãy đó, anh bảo, chị Văn Châu tối nay đưa tiền cho anh để làm gì thế Thì tao đã nói rồi, ta sẽ ếm xì bùa lên những tờ giấy bạc. Xí, sí, em không tin, anh làm như em là trẻ con không bằng. Quý giòm cười hích hích. May là trẻ con đứt đuôi đi rồi chứ, làm như với không làm như gì. Mạnh phớt lờ sự châm trọc của ông anh, nó quay lại với đề tài chính. Anh nói thật đi, anh định làm gì với những tờ giấy bạc? tạo ếm xì bùa. Quý giòm tiếp tục trêu ngươi khiến Mạnh cuộc hứng. Từ đó cho đến khi về nhà, nó quyết không thèm vạn hỏi nữa. Nhưng đến tối, khi Văn Châu đem sấp tiền đến cho Quý giòm, Mạnh không sao phớt tỉnh nổi. Nó nhón chân bước vô phòng quý giòm, lèn lén xem ông anh mình đang làm gì. Quý giòm đang ngồi cạm cụi gói sấp tiền vào bao nê lông, nghe tiếng chân rốt rén phía sau, liền giật mình hoảng lạ. Mà năm em cho gì vậy? Quý giòm gắt. Em có làm gì đâu? Quý giòm lờ mắt nhìn ông em. Không làm gì sao mày đứng thậm thò thậm thụt cứ như ăn trộm thế? Em tưởng anh đã ngủ. Mạnh chống chế. Hơi nói dối của ông em khiến quý giòm bật cười. Đây là phòng học chỉ có phòng học có ngủ đâu mà ph mày... Sợ tao ngủ, Mạnh gãi đầu lấp liếm Ở hát, vậy mà Không hiểu sao em cứ lại quyền béo mất chuyện đó Ngốc thật Rồi sợ ông anh vặn tới vặn lui hết đường chống đỡ Mạnh nhớ mắt hỏi, anh đang làm gì thế Cái dòng cụt khịt mũi, tao có làm gì đâu Mạnh liếc gói tiền lúc nãy Đã được bọc trong lớp ni lông Đang đặt sữa bàn, anh bọc tiền lại Để làm gì thế, để cho nó khỏi ướt Mạnh ngờ ngác, anh sợ chưa mai Trời sẽ mưa à? không Mạnh càng lúc càng rối bỏng bong Thế sao anh lại sợ những tờ giấy bạc sẽ bị ướt, quý giòm cười bí ẩn, chưa mai mày sẽ biết. Nghe quý giòm nói vậy, mặt Mạnh xịu xuống, thế thì em chả bao giờ biết được rồi. Sao vậy? Tới lượt quý giòm ngạc nhiên, giọng mạnh xỉu như buồn, chưa mai em không đi cùng anh được. Nhưng mà tại sao? Mẹ em mới gọi điện cho cậu hai, Mạnh đáp với vẻ đau khổ. Tới đây thì quý giòm vỗ lẽ, tỏ hiểm rồi, cô tư kêu mày về đi học chứ gì. Đến nay thì Mạnh không đáp, có lẽ do buồn quá mức, nói chỉ lặng lẽ gật đầu, mặt chảy dài. Dòng bộ tịch của nó, những người tử tế chắc chắn sẽ tưởng nó sắp bị đuổi học chứ không phải sắp sửa được đi học Quý dòng lại hỏi Trường mày hôm nào dạy lại, mạnh thở dài, mốt Nghe vậy quý dòng liền thở dài theo Thế thì ngày mai mày dứt khoát phải về rồi Rồi thấy mạnh có vẻ buồn, quý dòng đặt tay lên vai nó Nhưng mày yên chí đi, đằng nào tao tiểu long và nhỏ hạnh cũng sẽ xuống thăm mày Tụi tao còn phải thăm các anh chị trong nhóm hài Âu nữa chứ Thế còn trường mai, mạnh đột ngột hỏi Chưa mai sao? Chưa mai em không tới được chỗ hẹn với bọn Dũng cỏ Câu nói không đầu không đuôi của ông em khiến Quý Giòm đưa tay vò đầu. Nghĩa là sao? Mạnh chưa mắt. Thế có nghĩa là anh nói cho em những bí mật qua những tờ giấy bạc này đi chứ còn sao? Anh bảo chưa mai sẽ biết nhưng chưa mai em có còn ở thành phố đâu. Quý Giòm cười xoà. Tao đùa với mày thôi chứ chẳng có bí mật gì ở đây đâu. Em không tin. Mạnh vùng vẳng. Nhất định là anh xấu em. Tao nói thật đấy. Mạnh nhìn Quý Giòm bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Tất nhiên phần ngờ nhiều hơn Nhưng thấy quý giòm không muốn nói nó cũng chẳng buồn tộc mạch mạch xoay sang chuyện khác anh có chắc cuộc trao đổi chưa mai sẽ suôn sẻ không Sao mày lại hỏi vậy mạnh liếm môi tự nhiên em thấy lo lo quý giòm vỗ vỗ lên lưng mạnh mày yên tâm chẳng có chuyện gì đâu Tại mày có máu hình sự nên lúc nào mày cũng thấy lo lo vậy thôi anh chỉ trêu em mạnh nhằn mặt em lo thật đấy quý giòm đột nhiên tinh quái Nếu có đứa phải lo thì đó là Dũng cỏ chứ chẳng phải tụi mình đâu Mạnh không nhận thấy sự khác lạ ẩn sau lối nói úp úp mở mở của quý giòm, đầu óc nó đang mải nghĩ chuyện khác. Chắc ngày mai em ở lại đi theo bọn anh. Quý, không được đâu. Câu phát biểu thình lình của thằng Mạnh làm quý giòm giật thoát. Mốt đi học rồi, ở lại sao được mà ở lại, Mạnh bướng bịch, thì em vào lớp trễ một ngày, đầu có sao. Tao nói không được là không được mà. Em nói được, Mạnh lì lợm, mày đừng có bướng, quý giòm nhau mắt, chắc chắn bà tao sẽ không cho mày ở lại đâu. Thái Quý Giọm đem cậu hai ra dọa mạnh sự lơ. Mãi một lúc nó tặc tặc lưỡi, "Em sẽ có cách." Quý Giọm nhìn chăm chăm vào mặt ông em, cảnh giác hỏi, "Cách ở lại thêm một ngày ấy ư?" Ừ, "Ừ, cách gì thế." Quý Giọm tiếp tục thăm dò, mạnh rụt cổ, "Em không nói đâu. Khi nào anh nói cho em biết anh định làm gì với những tờ giấy bạc, em sẽ nói cho anh nghe cách của em." Thấy ông em bày đặt ra điều kiện với mình, Quý Giọm cáo tiết, nó chia cùi trò. "Cái này này, rồi nó hừ giọng, "Tao cóc thèm nghe cái mẹo vặt của mày." Dù thế nào thì sáng mai mày cũng phải về, tao sẽ theo dõi nhất cử nhất động của mày. Xí, em chẳng ngán. Cách của em, anh chẳng biết được đâu. Mạnh đáp mặt vinh váo, về thách thức của ông em khiến quý giòm nổi đoá, nó trồm tới. Nhưng chưa kịp túm áo mạnh thì thằng nhóc đã vù ra khỏi phòng như một tia chớp. Chương 9 Bò lục cũng lưỡng thững thả bước xuống dốc cầu, chung quanh xe cộ ngược xuôi nượm nượp, nhưng dường như nó không mải may để ý. Đầu óc nó đang để tận đâu tận đâu. Nó đi men theo thành cầu chân hở hững, bước theo quán tính. Khuôn mặt sửng sốt của bọn quý giòm khi nghe báo tin Dũng Cò đòi 200.000 tiền chuộc cứ lẩn vởn trong đầu nó. 200.000 để đánh đổi hai cuốn sổ thật là quá quắt. Bò Lục bất bình lầm bẩm quên phát rằng nó là một trong những thành viên nòng cốt của đảng Chim Ưng. Nãy ra số tiền chuộc càng lớn Bò lộc phải càng vui mừng Bởi chính nó cũng được chia phần trong số tiền đó, nhưng không hiểu sao trong vụ này tự dừng nó cảm thấy ngượng. Khi dũng cỏ hay xá quá cao. Tụi nó có hiểu lầm mình không nhỉ? Bò lục nghĩ đến bọn quý giòm, mày nhíu lại. Trong bọn quý giòm bò lục có cảm tình nhất với con nhỏ mang kiếng. Nhỏ, ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, đã cứu nó thoát hiểm, lại còn cảm ơn nó nữa. Nhỏ chẳng hề xem nó là tiền chấn lột, nhỏ xem nó là bạn. còn nhỏ tốt ghê, bò lục lại ái náy nhổ bụng. Vậy mà bây giờ dũng cỏ bắt nhỏ Và bọn kia xoay ra 200.000 ngàn đem nộp Chả rõ đây đến trưa mai Tụi nó có đào đâu ra một khoản tiền lớn như thế hay không Cháu đi đâu về đấy Tiếng gì văng lên bên tai Khiến bò lục chợt nhận ra mình đã tới nhà Dạ cháu lại nhà bạn Bò lục phịa nhanh như chớp Nó vốn nói dối thành thần a các bạn hôm trước đến chơi với cháu đấy phải không Gì nó lại hỏi Giọng vui vẻ và chả chút ngờ vực Từ hôm bọn quý giòm ghé qua nhà bò lục Dì nó bỗng đâm ra dễ tính hẳn với nó. Mỗi khi đi đâu về, dì đã bớt tra hỏi vặn vẹo. Lần này cũng vậy, thấy nó gật đầu, dì nó tươi cười nói. Mấy đứa bạn học của cháu đứa nào mặt mũi, nòm cũng đàng hoàng tử tế. Thật chả giống với thằng bạn, tới tìm cháu tí nào. Câu nói của dì làm bò lục trột dạng, ai tới tìm cháu hả dì? Thằng dì cao lêu gheo, thỉnh thoảng vẫn tới đây ấy. Dũng cò, bò lục bật kêu khẽ, chắc nó tới tìm mình để hỏi kết quả cuộc thương lượng Cháu đi đằng này một lát xì ơi. Bảo Lục nói và nhanh chân vọt ra khỏi nhà. Mặc tiếng xìm nó la sật rộng sau lưng. Này này, tới giờ cơm rồi mà còn chạy đi đâu đấy? Dũng Cò đón Bảo Lục bằng khuôn mặt nhăn nhó. Mày đi đâu mất tằm mất tích vậy? Vụ đó sao rồi? Bảo Lục khịch mũi. Tụi nó đồng ý. Chưa mai tụi nó sẽ đến góc đường hôm nọ đợi tụi mình. Tụi nó có nói gì không? Bảo Lục ngơ ngác. Nói gì là nói gì? Dũng Cò nhớ mắt. về số tiền 200 ấy à không Bao Lục lế môi, tụi nó chả nói gì cả. Tụi nó chả chê đắt rẻ gì sao? Dũng Cò lộ vẻ băn khoăn, tụi nó chả khen chê gì cả. Thế thì lạ thật, Súng Cò cau mày. Thái độ của Dũng Cò khiến Bò Lục không nén nổi thắc mắc, lại chuyện gì? Súng Cò đấm hai tay vào nhau, với số tiền lớn như thế, lẽ ra tụi nó phải kỳ kèo hoặc là lối om sòm mới phải chứ. Bao Lục nhún vai, tạo thấy tụi nó vẫn tỉnh khô. Thật ra khi báo tin đó với bọn quý giòm, Bao Lục nhận thấy mặt đứa nào đứa nấy đều kinh ngạc tuyệt Bò lục biết bọn quý giòm không quát tướng lên trước mặt nó chỉ vì lịch sự nhưng khi nó về rồi thế nào bọn nó cũng mà sát cái đảng chim ưng của nó không tiếc lời. Nhưng bao lục giấu biến những nhận xét của mình. Nó muốn để Dũng Cò hoào màng lo lắng trời. Quả nhiên ngẫm nghĩ một hồi Dũng Cò tặc tặc lưỡi. Tao nghi quá mẹ ạ. Bò lục hiền khô. Nghi chuyện gì? Dũng Cò nói với vẻ tự lự. Tao nghĩ tụi nó đang ấm mưu cho tụi mình vào trong. Nếu không, tại sao nó chẳng hề phản ứng gì trước đề nghị của tao? Bao Lục cười mũi, "Mày sợ công an mai phục và chưa Mai Ư có thể lắm. Hễ tao thỏ tay già nhận tiền là thế nào cũng bị trộm." Một ý nghĩ vụt hiện ra trong óc Bao Lục, "Thế thì mày đừng đích thân nhận tiền. Nó hấn hở đề nghị để tao đứng ra nhận cho. Không phải tự nhiên Bao Lục quyết định chơi trò lê lại cứu chúa, nó đã tính rồi, đợi khi bọn quý giỏm nhận được hai cuốn sổ xong, nó sẽ ném trả rất tiền lại cho đối phương. Tất nhiên Súng Cò sẽ không tha thứ cho hành động đó của nó." nhưng nó có sợ. Hai thằng bò chồng bỏ tứ là bạn thân của nó xưa nay chắc chắn sẽ không về hùa với Dũng Cò để làm khó dễ nó. Sau vụ đó nó sẽ rút tên ra khỏi đảng chim ưng, chẳng còn dính líu gì với Dũng Cò nữa. Nếu mọi chuyện cho lọt, bọn quý giòm sẽ không dám quay thường nó và con nhỏ mang kiếng dễ thương kia sẽ hiểu nó không giống như Dũng Cò. Nó là đứa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, lúc nào cũng sẵn sàng phục thiện. Ý nghĩ đó khiến bò lục cảm thấy nôn nao. nó đang mong đợi Đến chết được Dũng Cò sẽ đồng ý với đề nghị sáng suốt của nó Nhưng Dũng Cò là đứa tự ái vặt Mặc dù lúc nào cũng sợ bị công an thục cổ Nhưng lại không muốn để lộ sự chết nhát trước mặt người khác Không cần phải như vậy Dũng cỏ từ chối, tao sẽ đích thần nhận tiền Thế còn công an, bò lục nhắc Ánh mắt Dũng Cò thoáng lộ vẻ ngần ngại Nhưng rồi thấy bò lục nhìn tròng trọc vào mặt mình như thể sẵn sàng chế nhạo Nó mím môi nói cứng, tao cóc sợ Nói chung tao chỉ lo xa thế thôi Chứ tao không tin bọn kia lại dở trò với tao. Dũng Cò quay ngắt 180 độ mà mặt mày vẫn tỉnh sụ Chỉ có Bò Lục là biến sắc. Cái kiểu thay đổi ý kiến xoành xoạch của Dũng Cò khiến nó kêu khổ thầm. Nếu mày đích thân nhận tiền thì để tao giữ sổ cho. Khi nào tiền đã vào tay mày, tao mới quảng cho cuốn sổ cho tụi nó. Bò Lục cố cứu vãn tình thế bằng cách đưa ra đề nghị mới. Nó tin rằng khi những cuốn sổ lọt vào tay nó... Thì âm mưu làm tiền bọn quý giòn của Dũng cỏ chắc chắn sẽ thất bại nhưng Dũng cò là đứa lọc lõi thấy bò lục liên tục đưa ra hết ý kiến này đến ý kiến khác nó đâm nghi việc gì phải làm thế Dũng cỏ có mắt chẳng lẽ mày giữ sổ thì an toàn hơn tao Tất nhiên rồi bò lục cố giữ vẻ bình thản nếu công an bắt quả tang mày đưa một tay đưa sổ một tay nhận tiền thì dứt khoát mày sẽ bị khép tội tống tiền nhưng nếu mày chỉ nhận tiền không thôi thì chẳng ai kết tội được mày sao lại không kết tội được Dũng cỏ nhấn mày Bò Lục vẫn chậm rãi, nhận tiền đâu phải là một cái tội, lúc đó mày cứ chối phăng, mày có thể là bảo bọn kia thiếu nợ mày từ trước bây giờ đem tiền đến trả, thế còn những cuốn sổ, những cuốn sổ tao vẫn giữ, nếu thấy công an ập tới tao trả sạ gì thò mấy cuốn sổ ra. Nghe tên thuộc hạ giải thích một hồi, Súng Cò cảm thấy bùi tai, Bò Lục mừng dơn khi thấy Súng Cò gật đầu. Hay đấy. Nhưng hy vọng trong lòng Bò Lục vừa chớm lên đã vội tắt ngấm, tao sẽ làm theo kế hoạch của mày, Súng Cò nhếch môi, nhưng đứa giữ sổ sẽ là thằng bò trọc. Dũng cò quả là khó chơi chắc nó đã bắt đầu nghi ngờ mình bỏ lục trột dạ nghĩ bụng thế còn tao bỏ lục cố làm ra vẻ tức tối chẳng lẽ mày tin tưởng thằng bỏ chồng hơn tao Dũng cỏ nhỏ mắt mày sẽ có nhiệm vụ khác chưa mai mày và thằng b bỏ tứ sẽ canh chừng động tĩnh xung quanh quanhễ thấy gì lạ là báo động ngay cho tao và bỏ chồng biết trước sự sắp xếp đâu vào đấy của Dũng cỏ bỏ lục chẳng biết thế nào nỉ được hơn nữa thấy Dũng cỏ có ý đề phòng mình nó chẳng muốn thằng này thêm ngờ vực Thế cũng được." Bò Lục nói giọng xuề xì và quay mình bỏ đi, nhưng nó vừa đi được vài ba bước, Dũng Cỏ đã gọi giật lại, Gợm đáp. Bò Lục ngoảnh lại, "Gì nữa?" mà Dũng Cỏ thoát nghiêm trọng, "Ngày mai, nhớ lặn theo vũ khí." Lời dặn của Dũng Cỏ khiến Bò Lục kinh ngạc, "Để làm gì? Chẳng lẽ mày định trưởng nhau với công an?" Tao đâu có khủng, Dũng Cỏ cười khải. "Nhưng phải phòng xa, biết đâu đến phút chót tụi nó chẳng định trở mặt đánh cướp hai cuốn sổ của tụi mình." "Mày nghĩ thế?" Bò Lục hỏi lại, không giấu vẻ nhạo báng. Dũng cỏ hờ rộng, tao chẳng nghĩ gì cả Nhưng đã ra trận là phải mang theo vũ khí Đó là luật, xưa này vậy Thôi được Bò lục làm bầm và lại bức Tiếp tục, không nghĩ ra cách nào để Giúp con nhỏ mang kiếng và đồng bọn Lòng nó dối như tơ vò Thôi được, chưa mai hẵng hay Tới lúc đó, mình sẽ tùy cờ ứng biến Nếu cần, mình sẽ tìm cách đòi lại tiền trên tay dũng cỏ Để trả lại cho con nhỏ mắt kiếng Ý nghĩ đó, an ủi bò lục rất nhiều trên đường về nhà Chương 10 Đi đến chỗ hẹn với đảng chim ưng, suốt cuộc chỉ có ba đứa Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và Văn Châu. Hôm trước nghe thằng Tùng ngớ miệng khoe khoang về cuộc gặp gỡ lịch sử trên này. Buổi tối, Khánh và Tường lò xò đến nhà Nhỏ Hạnh để xin được đi theo. Bị Nhỏ Hạnh nạt trong một trận, hoảng vía chạy mất. Không chỉ Khánh và Tường, ba ông nhóc, Tùng, Nghị, Đạt cũng bị cấm cửa. Tùng năn nỉ. Chị cho tụi em đi với, tụi em nấp xa xa, bọn dũng cỏ không biết đâu. Không có nấp nước gì hết, nhỏ hạnh hờ dọng, chị đã bảo không là không. Tụi em chỉ xem thôi chứ có làm gì đâu. Tùng vẫn lằng nhằng, nhỏ hạnh cau mặt, em lạ thật đấy. Đây là đi chuộc mới cuốn sổ chứ đâu phải đi đánh nhau mà đòi theo xem. Biết đâu đấy, Tùng chấp chớp mắt, nhỡ rốt cuộc có đánh nhau thì sao. Chưa kịp xuất hành, đã nghe ông em nói xui, nhỏ hạnh đầm gắt. Có đánh nhau em cũng không được xem, chị đã bảo ở nhà là ở nhà. Rồi sợ Tùng lén đi theo, nhỏ hạnh nghiêm mặt hăm. Trưa mai, chị mà bắt gặp em lảng vảng ở chỗ đó, chị sẽ mép ba về chuyện tấm hình chim ưng cho mặt xem. Nghe bà chị dọa đem chuyện mình lén lút nộp thuế cho dũng cỏ giả công bố, tùng xanh mặt tắt đải ngay. Từ đó cho đến sáng hôm sau, nó chẳng dám kì kèo thêm một tiếng nào nữa. So với nhỏ hạnh, quý giòm tống khứ ông em đơn giản hơn nhiều. Quý giòm chẳng cần nói nặng hay nói nhẹ hay dọa dẫm nơi thôi. Cứ sáng ra, mạnh đi đâu nó tò tò bám theo đó, mạnh lên nhà trên. Nó lên nhà trên, Mạnh xuống nhà dưới, nó xuống nhà dưới. Mạnh đánh răng, nó đánh răng, Mạnh ra phòng khách ngồi uống nước. Nó cũng xề lại bên cạnh, vớ lấy cái ấm trà, rót vào ly mình. Đến khi thằng Mạnh chịu hết nổi, gom quần áo, đồ đạc, vào túi sách, chào cả nhà rồi hầm hầm đi ra bến xe, Quý Giòm mới yên tâm ôm cặp đến trường. Suốt buổi sáng ở trên lớp Quý Giòm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh cứ nhấp nhà nhấp nhộp như ngồi trên tổ kiến. Nghĩ đến cuộc hẹn ban trưa? Đứa nào đứa ấy lòng như lửa đốt Theo như kế hoạch Lát nữa tan học Tiểu Long và Nhỏ Hạnh sẽ tức tốc đến trước cổng trường họa mi Văn Châu sẽ đợi hai đứa ở đó Nhưng cả bọn sẽ không đến chỗ hẹn ngay Mà phải đợi chừng nào Tụi học trò trường họa mi Chắc chắn đã ra về hết Mới xuất đầu lộ diện Trong khi đó thì Quý Dòm chạy về nhà lấy sấp tiền đem tới Tại sao Quý Dòm không mang sấp tiền Theo bên người cho gọn Mà phải chạy tới chạy lui cho mọi cẳng Có chính nó mới biết Bọn Tiểu Long, Nhỏ Hạnh và Văn Châu Tất nhiên rất thắc mắc trước hành vi kỳ quái của bạn mình Nhưng vì xưa nay vốn tin tưởng vào những sáng kiến của nó Nên khi hỏi hoài Thấy nó vẫn ra vẻ ta đây là David Copperfield Bí mật đầy mình Bọn chúng cũng chẳng buồn dò hỏi cho ra lẽ Tiểu Long, Quý Giòm và Nhỏ Hạnh Chờ mãi rồi tiếng trống tan trưởng cũng vang lên Các bạn cứ đi trước đi nhé Tôi sẽ đem tiền tới sau Ra tới cổng Quý giòm chỉ kịp quay lại giận vội nhỏ hạnh một câu rồi có dò chạy biến. Tiểu Long nhìn theo quý giòm, giọng thất thỏ. Không hiểu sao tôi cảm thấy lo lo. Nhỏ hạnh ngạc nhìn ngó bạn. Lo chuyện gì? Chả hiểu là lo chuyện gì, Tiểu Long bối rối. Nhưng tôi cứ thắc bắc hoài không biết quý giòm tính giờ trò gì với bọn súng cỏ Nhỏ hạnh nhú mày, chẳng lẽ Long sợ quý giòm làm gì đó sơ xuất. Tôi không lo quý giòm sơ xuất. Tiểu Long thu lắm tay quẹt mũi. Tôi chỉ sợ nói chọc giận tụi Dũng Cỏ sẽ xảy ra chuyện đánh nhau. Nhỏ Hạnh càng tròn mắt, Long mà sợ đánh nhau, Tiểu Long nhún vai. Không đánh nhau vẫn hơn, Dũng Cỏ dù sao cũng là em của Văn Châu. Tâm sự của Tiểu Long khiến Nhỏ Hạnh bần thần nghĩ ngợi, ừ nhỉ, Dũng Cỏ là em của Văn Châu, nếu xảy ra ẩu đả giữa hai bên, e rằng Văn Châu sẽ lâm vào cảnh khó xử. Văn Châu sẵn sàng bỏ ra 200.000đ để chuộc lại hai cuốn sổ, có lẽ cũng chỉ vì muốn tránh một cuộc ác chiến giữa hai phe. Văn Châu tuy không ưa dì ông em đổ đốn của mình, nhưng chắc nó cũng không muốn rơi vào cảnh huynh đệ tương tàn. Chắc không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu, nhỏ Hạnh chém miệng trấn an bạn. Hạnh nghĩ thế ưa? Ừ, đảng chim ưng đã tàn giã. Dũng Cò không còn là mối đe dọa đối với bọn học trò trường họa mi. Quý giòm chẳng dại gì chọc giận đối phương đâu. Tôi lại không lạc quan được như Hạnh, tiểu lòng cắn môi. Tôi thấy Quý giòm có vẻ không can tâm nộp khoản tiền lớn lao kia cho tụi Dũng Cò. Chắc chắn nó sẽ bày ra quỷ kế gì đấy. Nhỏ Hạnh mỉm cười lườm Tiểu Long. Long có vẻ rành bạn quá nhỉ? Tiểu Long cũng cười. Tôi chỉ lo vậy thôi. Thôi, cứ tới nơi hẵng hay. Nhỏ Hạnh kéo tay Tiểu Long dục Giờ này chắc Văn Châu đã đến rồi đó. Quả nhiên khi Tiểu Long và Nhỏ Hạnh hấp tấp phóng tới trường họa mi đã thấy Văn Châu đứng đợi sẵn trước cổng. Tiểu Long ngạc nhiên nhìn Văn Châu. Sao bạn lại đứng ngay chỗ này? Không đứng chỗ này thì đứng ở đâu? Thì ngồi trong quán nước nào đấy Đứng đây nhớ ai thấy thì sao Tôi ngồi trong quán nước nãy giờ Bọn học trò về hết rồi tôi mới chạy ra đây Văn Châu cười đáp rồi nó hất đầu Tụi mình đi Nói xong Văn Châu dảo bước đi trước Tiểu Long và nhỏ Hạnh lẽo đẽo theo sau Đứa nào cũng nghĩ là mình đến trễ Nhưng khi cả bọn tới chỗ ngã tư Dũng cỏ giàu hẹn Bốn phía vẫn bóng tành và ngắt Lạ thật Tiểu Long ngơ ngác ngó quanh Chẳng lẽ bọn chúng lại thất hứa một lần nữa Nhỏ Hạnh vỗ vỗ chán Hai bọn chúng có đến nhưng đợi mình lâu quá nên đã bỏ về. Bọn mày chỉ giỏi đón mỏ, tụi tao ở đây này. Tiếng dũng cỏ thình lình vang lên bên tai khiến bọn tiểu lâm giật nảy và vội lia mắt về phía phát ra tiếng nói. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của ba đứa, từ trong hẻm cụt bên đường các thành viên của đảng chim ưng đang lò gió bước ra. Đi đầu là dáng người cao lêu khêu của dũng cỏ, theo sau là tụi đô đầy đủ bò chổng, bò lục, bò tứ. Tiểu Long và Văn Châu bất giác bẽn lẽn đưa mắt nhìn nhau như thầm nói. Đây là con hẻm thằng Bò Tứ nấp hôm trước. Thế mà tụi mình lại đỉnh đoạn quyền bẵng đi mất. Sao bây giờ tụi mày mới đến? Vừa bước ra Dũng Cò đã khinh khỉnh hỏi ngay. Tiểu Long hắng giọng tụi tao còn phải đi học. Hứ, đi học, tụi mày làm như đi học là chuyện gì ghê gớm lắm đấy. Dũng Cò cười khẩy, vẻ khó chịu. Có lẽ nó nhớ đến chuyện mình bị đuổi học, rồi không đợi bọn Tiểu Long kịp nói gì. Nó hỏi độc ngay Nhưng đi học tụi mày vẫn nhớ mang tiền theo đấy chứ Tất nhiên rồi Tiểu Long gật đầu Thế tụi mày có đem theo hai cuốn sổ liên lạc theo đấy không Dũng cỏ hừng một tiếng trong cổ họng Và thay vì trả lời Nó đưa tay lên không búng chóc một cái Bò chồng đứng phía sau lập tức Cho tay vào túi móc ra hai cuốn sổ ra Dơ lên cao Văn Châu vội vàng chia tay ra Đưa đây Đừng hỏng Bò chồng nhức môi Trước tiên tụi mày phải Bò chồng mới họ hé vài tiếng Thấy Dũng Cò dơ tay giả hiệu liền im bặt Tao cần phải nói trước vài điều. Dũng Cò đã mắt nhìn quay một vòng rồi thấp giọng nói. Thứ nhất tụi mày phải thề là không một ai biết chuyện ngày hôm nay trừ tụi tao và tụi mày. Dũng Cò chưa nói dứt văn Châu đã hử mũi trên ngang. Khỏi cần thể. Tụi tao đã bảo không báo công an là dứt khoát không báo. Thấy bà chị đi quốc trong bộ mình. Dũng Cò thoáng đỏ mặt. Tốt lắm. Dũng Cò làm bộ gật gà gật gù để che giấu nỗi sượng sùng. Rồi không dám nhìn Văn Châu, nó xoáy mắt vào mặt Tiểu Long chậm dãi tiếp. Thứ hai, để đề phòng tụi mày nửa chừng giờ quẻ. Việc trao tiền và nhận sổ phải tiến hành đồng thời. Tiểu Long đưa tay quẹt mũi. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong khi thằng bò chồng bên tao đưa sổ cho một đứa bên mày, thì một đứa bên mày sẽ trao tiền cho tao. Cả hai bên sẽ nhận được hàng cùng một lúc. Tiểu Long đưa mắt nhìn Văn Châu và nhỏ hại như thầm hỏi ý kiến. Thấy hai đứa này không tỏ vẻ gì phản đối, liền gật đầu. thế cũng được Vậy thì tiến hành trao đổi ngay. Dũng cỏ qua tay, bên mày đứa nào đứng ra nhận sổ? Tao. Tiểu Long đáp bằng giọng ỉu siêu. Đến giờ này mà quý giòm vẫn chưa xuất hiện làm nó hoang mang cực độ. Thằng giòm này, nó tính hại bạn hay sao mà biệt tâm biệt tích thế không biết. Tiểu Long bực bội rủa thầm và buồn trồn nước mắt về phía đầu đường. Bên cạnh nó nhỏ hạnh và văn Châu cũng lo âu không kém. Hai đứa cứ phấp phỏng quay đầu nhìn xuôi nhìn ngược. Thái độ của bọn Tiểu Long khiến Dũng cỏ sinh nghi. Tụi mày làm gì mà nháo nhác cả lên thế? Bờ chồng cũng chột dạ vọt miệng hùa theo. Tụi mày nhớ là tụi mày đã hứa rồi đấy nhé. Biết súng cò hiểu lầm Tiểu Long quay lại, trầm giọng trấn an, tụi tao đợi thằng Quý Giọm bò tứ gãi mũi. Cái thằng còm nhòm còm nhòm mọi lần ấy hả? Ừ, đợi nó làm quái gì? Súng cò cau mặt, cứ đưa tiền đây rồi ấm hai cuốn sổ về. Sau khi tụi tao tách rồi thì tụi mày tha hủ đợi bạn. Tiểu Lâm thở dài, nhưng Quý Giọm chính là đứa giữ tiền, cái gì? Súng cò sửng sốt, tụi mày không đem tiền theo đây hả? Quan Chiêu lạnh lùng, bọn tao đang chạy về nhà lấy tiền, tụi mày làm gì mà hốt lên thế? Dũng cò phun nước bọt, thế thì tụi mày đợi đi, bọn tao về đây. Nói xong không chờ bọn Tiểu Long có ý kiến, nó quay ra sau phất tay, đi tụi mày. Này này, Tiểu Long hốt hoảng kêu, "Gượm đã, thằng quý giòm tới rồi kìa." Dũng cò đứng phát lại, "Đâu? Đằng kia kìa." Tiểu Long chỉ đại vào một bóng người tí đằng xa đang tiến lại, nó định đánh lừa bọn súng cò để tìm kế hoãn binh. Nào ngơ bóng người mà nói chỉ bừa, đúng là quý giòm thật. Quý giòm đang tất tả chạy tới trên tay cầm một gói gì đấy. Sự xuất hiện kịp thời của quý giòm khiến ba đứa bạn nó mặt mày lập tức tươi tỉnh hẳn. Tiểu Long thở phào một cái nhưng rồi mà nó bỗng cầu lại. Sao giờ này mày mới tới? Tao kẹt bất ngờ. Chả rõ anh Vũ tao cất cái bình. Đang hâm hở giải thích, sực nhận ra mình nói hớ quý giòm liền ngừng bặt và hỏi lạc sang chuyện khác. Thế tụi Dũng Cò đã trả lại hai cuốn sổ chưa? Mày hỏi lạ, tụi lông gắt, tiền mày còn giữ trong tay, sổ đâu mà sổ? Tụi nó còn định bỏ về nữa đấy. Nghe vậy quý giòm lật đật bước tới trước mặt Dũng Cò, chia gói tiền bọc trong bao ni ra. Tụi tao đã chuẩn bị sẵn tiền đây này. Dũng Cò cắm mắt vào cái gói trên tay đối phương. Qua lớp ni lông, nó trông rõ mùn một, một những tờ giấy bạc 5.000 đang xếp lớp. Có đúng 200.000 không đấy? Dũng Cò lế môi nghi hoặc, quý thản nhiên Nếu số tiền này không đủ 200.000 thì mày cứ kêu tao bằng con. Thấy đối phương nói vậy, Dũng Cỏ gật gù thò tay ra định cầm gói tiền nhưng Quý Sơn đã giục phắt tay lại. "Khoan đã, tụi mày lấy hai cuốn sổ ra đi, tụi mình sẽ trao đổi cùng lúc." "Hay lắm, hài lắm." Dũng Cỏ cười khanh khạch. "Thì ra chỉ lớn gặp nhau, tao cũng vừa đề nghị như thế." Rồi quay ra sau Dũng Cỏ trầm giọng, Bao chồng chuẩn bị trao sổ, Bờ Tứ, Bờ Lục canh trường bốn phía. Mệnh lệnh Dũng Cỏ vừa phát ra, Bao Trọng và Tiểu Lam không hẹn mà cùng nhích tới. Đối diện nhau mặt mày căng thẳng Dũng cò nhìn trọng trọc vào mặt quý giỏm vẻ hồi hộp Quý giỏm nhách môi Bắt đầu chưa Dũng cỏ nuốt nước bọt Tào hồ 1, 2, 3 Hai bên cùng trao đổi Rồi nó lấy hơi 1, 2, 3 Tiếng 3 vừa sứt Bò chổng ném xoẹt hai cuốn sổ sang phía tiểu lòng Cùng lúc Dũng cò nhanh như chớp Chụp lấy gói tiền trên tay quý giỏm Mọi diễn biến nhanh như chớp Nhưng ngay trong lúc đó Sự lạ xảy ra, bò chổng bò tứ thấy gói tiền đã lọt vào tay thủ lĩnh, chưa kịp thở vào, đã nghe dũng cỏ đột ngột kêu lên một tiếng và bụng bịch gói tiền xuống mặt đường. Biến cố bất thần khiến không những tụi domino mà ngay cả tiểu long, nhỏ hạnh và văn Châu cũng dương mắt sửng sốt. Chả đến nào hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bo chổng trồm về phía dũng cỏ kinh ngạc hỏi. Chuyện gì thế? Dũng cỏ không buồn trả lời đồng bọn, sau một thoáng sững sở nó quóc mắt nhìn quý giọng. Mày định gi Quý giòm tỉnh bơ, tao có làm gì đâu, mắt dũng cỏ tối sầm, mày đừng vờ vịt Rõ ràng mày đã bôi thứ gì đó lên gói tiền, tao cầm bóng cả tay Chắc tay mày bị sao rồi, quý giòm cười tươi Chứ tao cầm cả buổi, đâu có sao, nói xong quý giòm cúi xuống Nếu mày không tin để tao cầm lại cho mày xem Nhưng quý giòm chưa kịp dỡ tay vào gói ni lông đang nằm tanh hành trên mặt đất Dũng cỏ đã quá giật, không được đụng vào, đó là tiền của tao Bây giờ gói tiền này không còn là của mày nữa, mày đã ném nó đi rồi, ai nhặt được người đó lấy. Quý giòm nhếch mép nói, nó vẫn tiếp tục thò tay ra. Hay lắm, Dũng Cò cười gần. Đã vậy, xem tao với mày, ai lấy được gói tiền trước? Khi tuyên bố như vậy, Dũng Cò chắc mầm, bọn quý giòm chẳng thể nào tranh đoạt với mình được. Gói tiền rớt ngay trước mặt nó, nó có tài thánh, quý giòm mới tranh nổi với nó. Các cao thủ như Tiểu Long và Văn Châu thì đang đứng cách nó một quãng, chẳng thể can thiệp kịp. Lời thách thức vừa buột ra khỏi miệng, trong khi quý giỏ còn chưa kịp sờ vào bọc tiền, súng cò đã coi chân đã tung gói ni lông về phía sau, miệng hét tướng. Bò tứ, cầm lấy. Nhớ cởi áo bọc tay trước. Bò tứ không buồn cởi áo, nó đưa tay lên giật phật một cái, chiếc áo đã tuột khỏi người. Cúc vãi tung tué, bên cạnh bò tứ bò lục cũng rằng áo khỏi người nhanh như máy. Trong một thoáng, nó nhất định liều mạng. Nó quyết tâm đoạt gói tiền trên tay bò tứ để trả lại cho bọn quý giòm Nhưng cả bò tứ lẫn bò lục đều hố to Cả hai bọc áo vào tay khom lưng Hầm sẵn nhưng gói tiền vẫn không chịu bày tới Sau cú đá của súng cò gói tiền bắn tung lên không Nhưng lại rơi bịch xuống đất ngay chỗ cũ Trong khi những đứa có mặt chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao Thì quý giòm bỗng cười lên Khanh khách Mày không lấy được thì tụi tao lấy nhé Rồi trước vẻ mặt chưa hết bàng hoàng của Dũng cỏ quý giòm quay mình chạy đi. Lạ thay, nó chạy tới đâu? có tiền chạy theo tới đó. Đến lúc này, chố mắt giòm kỹ cả bọn mới nhìn thấy sợi cước nhỏ xíu, quý giòm buộc nối sữa gói tiền với sợi dây đeo nịt trên quần nó. Đứng lại đó, quân lừa đảo. Dũng cỏ hét như sấm và hùng hổ phất tay ra hiệu cho cả bọn tiến lên. Quý giòm ngoảnh phát lại. Nói năng cẩn thận nha, ai là quân lừa đảo? Bọn nào kết bè kết cánh ra tay chiến lâu học trò Bọn nào tích đòa sổ liên lạc của tụi nhóc rồi đòi tiền chuộc Tao không cần nhiều lời với bọn mày Dũng cỏ hầm hầm Nếu mày không bỏ gói tiền lại Thì hôm nay đừng đứa nào mong rời khỏi đây Quý giọng nghênh mặt Mày ỷ vào cái gì mà ra ngoài ghê thế Bộ mày đã quên cuộc chạm chán ở quán nước hôm trước rồi sao Hôm trước khác hôm nay khác Giọng Dũng cỏ lạnh băng Hôm nay tụi tao ỉ vào cái này đây Vừa nói Dũng cò vừa quài tay ra sau lưng Rút ra một khúc côn ngắn, hùa qua hùa lại trước mặt đầy đe dọa. Tiểu Long than thầm trong bụng khi thấy bò trỏng bò tứ cũng nhanh chóng rút ra những vũ khí đã giấu sẵn trong người, mặt đứa nào đứa ấy đằng đằng sát khí. Chỉ có mỗi bò Lục là chẳng có ý tham chiến, nhưng dù không có bò Lục ba đứa năm năm khí giới kia cũng đủ khiến bọn quý sởm rơi vào thế hạ phong, có muốn tháo chạy cũng phải bươ đầu giết chán, thấy chưa? Tiểu Long nhăn nhó liếc nhỏ hận, tôi đã lường trước rồi, thế nào cũng xảy ra chuyện. Nhạo Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, lòng sợ à? Tất nhiên là không, tiểu lòng đỏ mặt. Nhưng tứ chiến với Dũng Cò sẽ đẩy Văn Châu vào tình thế khó xử, chẳng có gì là khó xử, Văn Châu đứng bên cạnh nghe loáng thoáng liền hừ giọng. Tụi nó giấu vũ khí trong người là đã quyết ăn thua đủ với mình từ trước, rồi nó nói, giọng kiên quyết: "Các bạn đối phó với hai tên bò chồng, bò tứ, tôi sẽ truy cả." Dũng Cỏ. Văn Châu vừa nói xong, giọng Dũng Cỏ đã vang lên: "Thế nào? Tụi mày có trả gói tiền lại?" Không thì bảo Không chả Văn Châu sắn tay áo bước ra Mày hạ được tao rồi hãy nói đến chuyện tiền bạc Dũng cò lừa lừa bước tới Đấy là mày muốn đó nghe Văn Châu Tao không ép mày à Bên cạnh tụi Domino Cũng đang từ từ quay tiểu long Nhỏ hạnh và quý giòm vào giữa Bò chồng liếc bò lục Vũ khí mày đâu Bò lục nhún vai Đối phó với bọn này Tao chả cần tới vũ khí Vừa trả lời bò chồng Bò lục vừa nháy mắt với nhỏ hạnh Ngầm bảo hãy thoát ra Phía nó chấn gi Tất nhiên nhỏ hạnh thừa thông minh để hiểu hảo ý của bò lục nhưng nó vẫn không tin ba đứa có thể thoát đi an toàn. Bò chồng sử dụng cây côn nhị khúc, bò tứ, hườm sẵn quả truy xích. Trước những thứ kinh hãi này họa mày chỉ có tiểu long là tránh được, còn chậm chạp như nó với quý giỏm chắc thế nào cũng lãnh một phát vào người. Tiểu long cũng ý thức được sự nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu cả bọn, nó vội vàng cởi phăng chiếc áo đang mặc, cuộn lại như sợi loài tói và nhanh tay thắt nút ở hai đầu mút. Bên kia Dũng Cò vừa hô đánh, nó liền bật kêu hạnh quý cẩn thận, nhớ bám sát sau lưng tôi, và lập tức vung sợi thừng vù vù ra bốn phía, bạm mồi đánh đỡ. Nhưng dù cố hết sức, trận chiến bắt đầu chưa được mấy phút, phe quý giỏm đã nhanh chóng bị đối phương áp đảo Dũng Cò võ nghệ cao cường lại thêm cây cồn, không ngừng múa tít trên tay, vàn trầu chẳng thể nào nhập nội. Nó cứ chạy vườn vườn quanh lừa thế một cách vô vọng, phía bên này tiểu lòng cũng cầm cự vã mồ hôi, vừa đón đỡ phần mình vừa lo bảo vệ cho nhỏ hạnh và quý giòm sau lưng. Tiểu Long tả sung hữu đột, một hồi đã thấy núng thế. Cũng may Bò Lục chỉ giả vờ đánh cầm trường nếu không về Tiểu Long đã bầm mình từ đời tám hoánh. Quý giòm chẳng đánh đấm gì, chỉ nấp sau lưng Tiểu Long chạy qua chạy lại, đã muốn xịt khói lỗ tài nó hồn hề. "Sao đây Tiểu Long?" Tiểu Long vùng chiếc áo đỡ cây nhị khúc côn đánh bụp, "Sao chuyện gì? Hay trả lại gói tiền cho tụi nó quách cho rồi." Không được, tiểu Long lại vùng trần đá vào bóng bò tứ đang vườn trước mặt. Đã lấy lại được số tiền phí pháp đó thì dứt khoát không nên trả. Mài đối đáp với quý giòm tiểu Long di chuyển hơi chậm lại một tí đã bị cây côn nhị khúc trên tay bò chồng. Quẹt trúng bắp vế. Ha ha, bò chồng gieo lên đắc thắng, đã có một tên bị quẹt giỏ. Bò tứ hứng hùa theo, hôm nay tụi tao sẽ ăn gỏi bọn mày. Tiểu lòng mím môi hậm hực, đừng hỏng. Quý giòm cũng tức điên, trong cơn phẫn nộ nó vô tình lặp lại luận điệu của thằng Mạnh. Tụi mày đừng mừng vội, sớm muộn gì công an cũng sẽ tới hỏi thăm sức khỏe tụi mày. Biết thừa, quý giòm chỉ giỏi dọa, Dũng Cò ngửa mặt lên trời cười ngạo nghẽ. Haha, <cười> công an bọn này cũng cóc sợ, hôm nay tụi tao làm trả tụi mày rồi sẽ đối phó với công an sau. Dũng Cò vừa nói dứt câu bỗng một tiếng bùm vang lên đinh tài những óc kèm theo tiếng quát đanh. Đứng bắn, chỉ bắt sống thôi, không được để tên nào thoát. Bò chồng rẽ lên. Công an tụi mày ơi! Mặt dũng cò lập tức tái như gà cắt tiết. Nó chỉ kịp hô chạy một tiếng gọn lọt rồi ba chân bốn cẳng phi thẳng. Không kịp nhìn xem đồng bọn ở phía sau có thoát được hay không. Như đã là đồng bọn của dũng cỏ thì tài năng bọn này cũng đâu kém thủ lĩnh. Dũng cỏ vừa đánh bài tẩu mã, bò chồng bò tứ cũng đã kịp biến hút về phía cuối đường nhanh như gió. Bò lục chạy sau cùng khi lướt qua chỗ cột điện. Nó bỗng động tâm liền đảo mắt trông ngang, nhắc thấy một mặt công an non chuệt đang thập thò sau gốc cột nó vỡ lẽ bền nhè ra cười và lập tức chạy chậm lại nhóng mắt đảng Chí ứng đã chuồn sạch không còn một mống trong khi đám bạn còn lại đang ngơ ngác trước sự biến đổi lạ lùng của cục diện trước mắt thì quý giòm, nhún vai, hắng rộng nạt ra đi thằng quỷ con còn lấp là lấp ló gì nữa và trước bộ mặt ngớ ra của tiểu Long văn trêu và nhỏ hạnh, thằng mạnh lo dò từ sau cột điện bước ra, một tay ôm chức thùng thiếc cái kia cầm cái nắp tròn tròn. "Oa, mạnh mẽ hả?" Nhỏ trưng hừ. "Sao anh Quý bảo em về Vũng Tàu sáng nay rồi?" Mạnh đáp, mắt lấm lét nhìn Quý Sở. "Em đi rồi nhưng nhớ còn bỏ quên vài món đồ nên em quay lại lấy, lát nữa em ra bến xe cũng không muộn." Quý Sở hừ mũi. "Mày bỏ quên chiếc thùng thiếc này đây chứ hả?" "Đúng thế, Mạnh gãi đầu. Đây là chiếc thùng gây nổ em từng mất vía vì nó một lần, vì vậy quyết định ra đây." Em đã nghĩ ngay đến nó. Nói đến đó Mạnh lại ngập ngừng nước trộm quý sòm. Thấy vậy Tiểu Long đặt tay lên vài Mạnh mỉm cười. Anh quý chỉ dày vậy thôi, em đừng lo. Dù sao cũng nhờ miêu mẹo của em mà tụi ảnh mới thoát khỏi tay bọn dũng cỏ bữa nay. Trong khi Tiểu Long trấn an mạnh thì Văn Châu cúi xuống định lượm gói tiền dưới đất lên. Nhưng nó chưa kịp chạm vào tay, nhỏ hạnh, nhắc thấy liền gọi giật. Đừng lũ vào Văn Châu, bạn không thấy dũng cỏ khi nãy sao. Lời nhắc nhở của nhỏ hại khiến Văn Châu giật thoát. Ừ hả, tôi quyền béo mất. Rồi nó đứng thẳng người lên, tò mò ngó Quý Giòm. Quý bôi chất gì trên gói tiền vậy? Quý Giòm nhai răng cười. Ở nhà tôi có bình ác quỳ cũ, tôi nhúng gói tiền này vào chất axit sulfuric loãng chứa trong đó. Văn Châu nhúng mày. Nhưng tại sao bạn lại phải bọc tiền vào bao ly lông? Quý Giòm láo lỉnh. Bởi vì tôi muốn có tiền để trả lại bạn. Nếu không có lớp ni bảo vệ, những tờ giấy bạc sẽ bị axit ăn sạch hết. ngược lại với vẻ thán phục, ánh lên cho mắt văn trâu, tiểu lòng quẹt mũi rộng bất bình. Tao nghe nói chất axit này rất nguy hiểm, mày lấy ra bôi như thế nhỡ thằng dũng cỏ có mệnh hệ nào thì nguy. Người ta cảnh giác là cảnh giác axit đậm đặc cơ, nhỏ hạnh vọt miệng thanh minh dùng quý giỏm Còn loại axit loãng trong bình ắc lại chỉ bôi có một tẹo cũng chẳng đến nỗi như lòng nghĩ đâu, quý giòm gật gù. Thực ra, khi nãy Dũng Cò giật mình buông gói tiền chính là do bất ngờ. Nếu nó cầm lâu thêm một chút cũng chẳng hề hấn gì, chỉ nghe nóng nóng và bị ăn ra tí thôi. Nói xong, quý giòm quý xuống thản nhiên nhặt gói tiền lên. Thế bạn không sợ bị ăn ra? Băn Châu tròn mắt hỏi. Dĩ nhiên là không. Quý giòm chưa kịp trả lời. Nhàu hạnh đã chúm chím vọt miệng bởi quý chỉ nhúng phân nửa gói tiền vào bình ắc quy thôi. Quý cầm phía một nửa còn lại làm sao bị axit ăn ra được? thì ra là vậy Trong khi Văn Châu, Tiểu Long và Mạnh gật gà gật cù trước lời giải thích cặn kẽ của nhỏ hạnh, thịt quý giòm co giò rượt, cô bạn gái chạy dài miệng là toáng. Bò chồng, bò lục, bỏ tứ biến rồi, nhưng còn tên đồng đảng bỏ viên này nữa. Suốt ngày hắn cứ to to theo lật tẩy tôi hoài. Thật ra thì tôi phải nộp bao nhiêu tiền thì hắn mới chịu buông tha tôi đây hạ trời. Hết tập 12 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách,